không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 31 vô sinh đạo tính toán kịch bản không phải là như vậy. Đối với lần này kế hoạch, bạc Liên vốn dĩ rất có lòng tin. Đối Man Vương thuyết phục, còn có kích động chín đại gia tộc tạo phản, mọi thứ đều tiến hành phi thường thuận lợi. Bất quá cách này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là chín đại gia tộc đám kia ngu xuẩn lại vô tri ra hỏa. Bạch Liên thậm chí không cần trong bóng tối bày bố. Dựa vào ngôn ngữ liền có thể để bọn hắn tự cho là đúng tạo phản. Về phần Man Vương một bên kia. Mặc dù có chút phiền toái nhỏ nhưng là thành công làm xong. Man Vương đầu hàng cũng là trước đó cùng bạc Liên ước định cẩn thận. Dạng này sẽ có thể trợ giúp Trần Khuyên địch Bình Định Tuần Châu Đạo. Không sai. Ta là tới giúp cho ngươi Trần Khuyên địch đương nhiên. Bạch liên mục đích cũng không phải là trợ giúp trần khuyên địch hợp tác với hắn chính là đại chu không bằng nói cho tới nay đại chu chính là vô sinh đạo kiên định minh hữu lúc trước vô sinh đạo bị giận dữ đại càn thánh thượng đạp phá sơn môn mạnh mẽ bị đánh đến nửa tàn nếu không phải đại chu ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ để vô sinh đạo thành công đào thoát chỉ sợ hiện tại thiên hạ cũng chỉ có 9 cái võ đạo thánh địa Mà lần này, cũng là vô sinh đạo cùng đại chu mưu đồ. Từ khi Trung Nguyên Tổ Long bị thương đến nay, đại chu hoàng võ đế một bên kia cũng đã là rục dịch. Cảm thấy là thời điểm cầm vũ khí nổi dậy, đến một đợt chính nghĩa tạo phản. Bất quá hoàng võ đế mặc dù dã tâm lớn, nhưng là rất tỉnh táo. Nhà mình nhi tử bảo bối, hoàng xương thái tử lời nói hắn cũng không phải không hiểu. Nói ngắn gọn chính là năm chữ, súng bắn chim đầu đàn. Nếu là đại chu dẫn đầu tạo phản. Trung Nguyên tổ long bị thương. Quốc tế tín dụng ngạch độ giảm xuống. Chính vội vã tìm người đến lập uy giết người đại càn nói không chừng xe cái thứ nhất để mắt tới đại chu Đặt xuống quyết tâm tiêu diệt bọn họ. Đây cũng không phải là hoàng võ đế muốn thấy. Cho nên hắn phải chuyển di lực chú ý. Đại càn binh lực phân bố đều bày tại bên ngoài. Cường hãn nhất ba đại cấm quân còn có kim ngô về tỏa trấn kinh thành, không thể khiên động. Đối ngoại tứ phương đô hộ phủ toàn bộ lâm vào chiến tranh vũng bùn. Nhất là Tây Vực. Vạn lý liên doanh bị phá về sau. Tây Vực liền thành một cái cối say thịt. Một cái lớp không đầy lỗ lớn. Tây Vực bên kia đắt là đâm lao phải theo lao. Nhất định phải không ngừng tăng binh. Mà Đại Càn bên này cũng không có khả năng từ bỏ phòng tuyến Chỉ có thể cũng điều động trong nước sử bị quân Cùng Tây vực đối đầu thêm giàu chiến thuật Nhưng ngay cả như vậy Đại Càn quốc nội cựu Đại Võ Hầu Quân lại là vẫn như cố án binh bất động Đối nội Đại Càn vẫn có cực mạnh sức chiến đấu Mặc dù Đại Chu qua nhiều năm như vậy cũng tích lũy điểm vốn liếng Nhưng nếu đánh thật thật đúng là không nhất định đánh thắng được Cho nên liền cần có người đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Ngay tại hoàng võ đế buồn sầu thời điểm Nam Man đến đưa sưởi ấm. Bên trong tứ hoang nguyên bản nhất nhảy đúng là Nam Man. Kết quả không biết vì sao. Nam Man nội địa đột nhiên xảy ra vấn đề. Đại càn tự nhiên không có lý do không đánh chó mù đường. Lập tức tập kết đại quân. Dự định xuất binh Nam Man. Nhất cử giải quyết phương Nam tai họa. Đồng thời giải phóng phương Nam đô hộ phủ binh lực Chiến thuật là rất chính xác Nhưng trung gian có một cách to lớn trinh lệ thời gian Vì tiêu diệt Nam mang cửu đại võ hầu quân bị ép rút ra một bộ phận Hoàng võ đế lập tức liền bắt lấy cơ hội Thế là thì có vô sinh đạo kích động tạo phản sự tình Đây cũng là vô sinh đạo cùng đại chu trước đây thật lâu liền bày ra ám cuộc Bạch Liên sớm tại mấy chục năm trước liền bí mật ẩn núp vào tuần châu đảo. Chính là vì ngày hôm nay. Hơn nữa cũng chính là vô sinh đạo công pháp việc dị. Nếu không biến thành người khác thật đúng là không nhất định có thể thông qua đại càn thánh thượng lưu lại chấn cương thạc bia. Kế hoạch rất đơn giản. Kích động tuần châu đảo tạo phản. Tiến một bước kiềm chế đại càn binh lực. Yêu cầu không cao. Chỉ cần đánh ra một cái trinh lệ thời gian là được rồi. Đem đại càn bị giải phóng ra ngoài Đông Hải Đô Hộ Phủ. Còn có ba cái võ hầu quân toàn bộ lôi kéo đi vào. Kể từ đó đại càn nội bộ chống sống. Đại chu liền có cơ hội. Kế hoạch này mặc dù đối đại càn bất lợi. Nhưng là đối ở vào tuần châu đạo Trần Khuyên Địch lại là rất có ít lợi. Phía bên mình chủ động hỗ trợ. Để chính đại gia tộc tạo phản. Có thể cho Trần Khuyên địch có lấy cớ đem hắn trấn áp. Còn không cùng hắn tranh cái gì. Cái này chợt nhìn lại. Không phải liền là một cái người tốt sao bạc liên vốn dĩ đều chuẩn bị xong. Dự định dựa vào mình ba tất không nát miệng lưới. Cùng Trần Khuyên địch kết một thiện duyên. Làm tốt một lần quan hệ. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Há không phải tốt thay ai có thể nghĩ tới tên này không nói hai lời trước đưa cho chính mình quyền. Nhà hư không nứt ra Bạch Liên một tấm khuôn mặt thần sắc khó coi Khá là tức giận nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Trần Khuyên Địch Có loại cảm giác sắp phát điên Trần Cung Chủ đến tột cùng là ý gì ý gì Trần Khuyên Địch hai mắt hơi hơi sáng lên Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là Lúc nào ta tuần châu đạo chấn thủ Thế mà lại trở thành vô sinh đạo người Bạch Liên nghe vậy nghiêng đầu một chút Không được sao Tượng trần cung chủ thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Danh chấn giang hồ vạn thọ cung chủ. Không phải cũng là đại càn quan viên sao. Ta mặc dù là vô sinh đạo người. Nhưng ngưỡng mộ đại càn phồn hoa. Thương hải thiên hạ bách tính. Cái này tuần châu đạo trấn thủ cũng là bằng chân tài thực học có được. Có vấn đề gì sao hơn nữa một lần này thân ta là tuần châu đạo trấn thủ. Vì tuần châu đạo tương lai phát triển nghĩ Đặc biệt ra tay giúp ngươi trấn áp chín đại gia tộc, quét dọn đại càn một cái tâm bệnh, đây chính là đại đại công lao, cũng là thân ta là tuần châu đạo trấn thủ bản phận, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao Trần Khuyên Địch? Ca múa nhạc. Lời này nghe vào rất có đạo lý a, không có cái gì không đúng bộ dáng nhìn xem đờ đấn Trần Khuyên Địch. Bạch Liên không khỏi trong lòng cười thầm. Tiểu tử, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Trước đó còn nghe nói, sang hồ truyền văn cách này trần khuyên địch trí kế như yêu, không phải tầm thường. Hiện tại xem ra, hay là có tiếng không có miếng A dừng một chút. Bạch liên tiếp tục nói, huống hồ lần này ta còn vì trần cung chủ mang đến một cách đại lễ. Man vương chủ động tự chui đầu vào lưới, chỉ cần đem hắn bắt. Tin tưởng cung chủ ngươi tất nhiên có thể được đại càn thánh thượng tiến một bước coi trọng. Không biết dạng này. Có thể hay không bỏ đi Trần Cung Chủ đối ta thành kiến ta một lần này thế nhưng là tới giúp ngươi. Vô sinh đạo cùng Đại Chu Mưu Đồ đều ở chỗ tối. Mà Trần Khuyên Địch lại không thể biết rõ phần này Mưu Đồ. Bạch Liên có lòng tin. Coi như không thể tiêu trừ Trần Khuyên Địch cảnh giác. Chí ít cũng có thể để cho hắn nhận mình một phần nhân tình. Hiện tại Trần Khuyên Địch cũng không phải trước kia Trần Khuyên Địch. vạn thọ cung chủ nhân tình vẫn là rất quý trọng chỉ là đáng tiếc trước đó đáp ứng man vương sự tình lại là không thể thực hiện bạch liên hướng về phía man vương mỉm cười trước đó nàng lắc lư man vương thời điểm cố ý che giấu trần khuyên địch tin tức để cho người ta một vị tuần châu đạo võ giả thực lực yếu đuối căn bản không có hỏa luyện kim đan này mới khiến man vương đáp ứng trợ giúp chín đại gia tộc tạo phản Trên thực tế đây tự nhiên là gạt người Chỉ là đem man vương coi như quân cờ mà thôi Hiện tại đến thu hoạch thời điểm Đã từng hứa hẹn tự nhiên là không tính toán gì hết Về phần thất tín điểm này Bạc Liên trong lòng tự nhiên là không có chút nào áy náy Nhưng mà Từ vừa rồi bắt đầu vẫn giữ yên lặng man vương Lại là đột nhiên ngẩng đầu Liếc lòng tin tràn đầy bạc Liên một cái Chợt khói miệng khẽ nhích. Gần như đồng thời. Ngươi thật sự cho rằng đại nhân sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngươi tính toán sao? Bạch phu nhân một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Chợt chỉ thấy một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi từ chín đại gia tộc bên trong đi ra. Nhìn về phía bạch liên ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt. Rõ ràng là hồi lâu không thấy phượng ảnh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 32 tất cả những thứ này kẻ khởi sướng làm phượng ảnh từ chín đại gia tộc trong trận doanh đi ra trong nháy mắt. Bạc Liên liền biết sự tình có chút không bình thường. Có ý tứ. Bạc Liên khóe miệng khẽ nhích. Có biết không. Hoàng phó đế một mực đều ở vì bỏ lỡ ngươi một nhân tài như vậy mà cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ tới ngày xưa một cái tiên thiên cảnh tiểu tốt Lại có thể trở thành triều đình quan viên Xem ra trần cung chủ thật đúng là tín nhiệm ngươi tên phản đồ này À vượt ảnh Vượt ảnh mặt không đổi sắc Trước hết bị ném xuống cũng không phải lấy công việc cho nên bạc liên một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại ngươi tựa hồ là sớm cấu kết man vương đại nhân Đã đạt thành thỏa thuận gì không nghĩ tới man vương đại nhân thế mà còn sẽ như thế ngây thơ Đến trình độ này vậy mà ngược lại lựa chọn cùng đại càn hợp tác thật sự cho rằng đại càn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi man tục sao. À, à. Đối với bạch liên trào phúng, man vương thì là hồi lấy cười lạnh. Tối thiểu ta cảm thấy, cái này so với kích động tuần châu đạo phản loạn đáng tin hơn nhiều. Không phải sao quả thật. Ở man vương hướng dẫn dưới. Bây giờ man tục đắc lâm vào bốn bề thọ địch tình trạng. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Cái này ca múa nhạc là man vương sai sao lưu lạc đến nước này. Tất cả đều là man thần giáo đám kia heo đồng đội ở cản trở. Man vương thật sự là hữu tâm vô lực. Khó có thể ngăn cơn sóng dữ Cho nên, man vương cũng không phải là cái kẻ ngô. Hắn rất biết rõ. Nếu như mình thực ở đại càn làm lên tuần châu đạo phản loạn. Có lẽ có thể đạt tới hấp dẫn đại càn chú ý lực hiệu quả. Nhưng là một phương diện khác Cái này cũng sẽ để cho đại càn đối nam man thống hận muốn tuyệt Cùng hắn kế hoạch ban đầu không phục Có thể nói là hại lớn hơn lợi Mà hắn kế hoạch lúc đầu Cuối cùng còn sẽ có cái tây vượt đến cóng nồi Nhưng tuần châu đảo liền chính đại gia tộc đám này phế vật Cóng nồi đều không Chỗ nào vào man vương Mắt Nếu là thật tuyệt lộ Man vương có lẽ được ăn cả ngã về không? Sẽ còn tận tâm tận lực cùng bạch liên hợp tác. Nhưng là ở trước đó. Tụi ảnh tìm tới cửa. Mang theo hoàng thành tư xác lệnh. Tụi ảnh hướng man vương ném ra cành ô liu. Chỉ cần hắn hào hào phối hợp. Đại càn đối nam man hành động quân sự liền có thể lại thương nhị. Kết quả là. Ta cảm thấy đại càn tòng nhất phẩm quan hứa hẹn. Hẳn là muốn so thân làm ma giáo một trong vô sinh đạo có tín dụng nhiều Trên thực tế giống như cũng xác thực như thế Khuộc Bạch Liên nhíu mày, nhìn về phía vườn ảnh ánh mắt lăng không nhiều hơn mấy phần sát khí Thân làm vô sinh đạo thánh mẫu Bạch Liên cũng là hạng người tâm tư bén nhạy Không cần giải thích cắn kẽ Chỉ cần một chút có liên quan manh mối Bạch Liên lập tức liền có thể suy luận ra cách này sau lưng chi tiết cụ thể Như thế xem ra Nhất cử nhất động của ta sớm đã bị đại càn phát hiện ngươi cho rằng đây vượt ảnh khẽ cười nói Đại càn đối tuần châu đạo coi trọng xa so với ngươi tưởng tượng đến càng nhiều Lục phiến môn một bên kia dĩ nhiên có tài liệu cụ thể Nhưng khi đó cầm y vệ chính là từ lục phiến môn chia ra Tự nhiên cũng mang đi một bộ phận tư liệu Trong này thì có liên quan tới ngươi báo cáo điều tra Bạch phu nhân muốn nghe một chút thấy thế nào nói một chút Bạch liên Tuần châu đạo nguyên chấn thủ phu nhân xuất thân tuần châu đạo thương nhân gia tộc Từ bé nhảy bén Cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy Hơn nữa ngày thường một tấm như hoa như ngọc sung mạo xinh đẹp Bình sinh lý lịch sơ lược không có chút nào sơ hở Đặt ở mặt khác bất kỳ địa phương nào Phần này nhân sinh lý lịch cũng sẽ không bị hoài nghi trừ bỏ tuần châu đảo a bạch liên trong mắt lánh quang lói lên vì sao thì thật rất đơn giản Vượt ảnh chỉ chỉ một bên cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn hạ hỏi nhàn nhạt mở miệng nói ra ngươi cảm thấy nước cạn bên trong có thể ra sao long sao mặt hàng này mới là tuần châu đảo nên ra bạch phu nhân nhất giới nữ lưu cho dù là làm sao thông minh cũng chắc có một hạn độ Mà bạch phu nhân ngươi Ở tuần châu đạo nguyên chấn thủ chết rồi Thăm viếng địa vực chung quanh Phân hóa lôi kéo Cuối cùng tự mình vào kinh thành Trên dưới chuẩn bị Cuối cùng thế mà thắng một cái tuần châu đạo chấn thủ vị trí Nhất định chính là nữ lưu bên trong truyền kỳ Tuần châu đạo không nên ra một nhân vật như vậy Nói cách khác Bạch phu nhân quá ưu tú Bạch liên Khẽ nhích miệng. Một lát sau Bạch Liên mới lắc đầu bất đắc dĩ ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ưu tú cũng là loại sai lầm. Chúng ta cũng không nghĩ đến. Vô sinh đạo thánh mẫu lại là ngài, lúc đầu chúng ta cũng bất quá tưởng rằng vô sinh đạo tiểu tốt mà thôi. Bạch Liên nhàn nhạt cười một tiếng. Kinh hỉ hay không giữ ảnh mỉm cười trả lời. Ngoài ý muốn hay không ầm ầm lời còn chưa dứt. Bạch Liên đột nhiên hướng về phía phía dưới rượu ảnh đánh ra một trường. Trong phút chốc, một cố đảo gần lăng không mà sống. Trên trời rơi xuống thần âm. Mặt đất nở sen vàng. Một cách thon thon tay ngọc. Năm ngón tay bóp pháp ấn, Tựa như không hư không. Mắt thấy là phải đem rượu ảnh đặt vào lòng bàn tay. Sau đó tại chỗ hóa thành bột mịn. Chân không đại thủ ấm khổ khổ lôi minh nổ vang ngay tại sửa ảnh bị vỗ chúng trước kia. Trần khuyên địch liền vượt lên trước một bước rơi vào trước mặt của nàng. Đem nàng một mực bảo hộ ở sau lưng. Sau đó hướng về phía từ bên trên đập xuống chân không đại thủ ấm. Cũng không cần chiêu thức gì. Chính là thật đơn giản nâng hai tay lên. Một cố huyền ý theo hai tay lăng không bay lên. Lên trong cõi u minh. Bạch Liên phản phất nhìn thấy Trần Khuyên Địch bốn phía dâng lên vạn trưởng Kim Quang. Hóa thành một phương rộng lớn nguy nga hoàng kim đại điện. Tỏa chấn trung ương. Rõ ràng là nàng ở vào không trung. Nhìn xuống phía dưới Trần Khuyên Địch. Nhưng ở nguyên thần của nàng cảm ứng bên trong. Tất cả lại phản phất đảo ngược một dạng. Trấn Trần Khuyên Địch sơ cao hai tay năm ngón tay quấn sao. Kết thành một cái pháp ấm. Sau đó từ đuôi đến đầu bỗng nhiên ếp xuống Trong nháy mắt một cỗ hào hùng khí thế ý cảnh tự nhiên sinh ra phảng phất hoàng đế ngồi ngay ngắn kim giám trên điện Phủ xuống ngọc tỷ Ngôn xuất pháp tùy Tựa như thiên hạ đều là tại nắm giữ Kẻ làm trái xếp đây không phải trần khuyên địch quyền ý Là đại càn thánh thượng lâu như vậy rồi Đi theo đại càn thánh thượng một bên Trần khuyên địch cũng không phải là cái gì đều không học được huống chi hắn còn tiếp thụ qua đại càn thánh thượng truyền đạo Đối với đại càn thánh thượng chân lý võ đạo Mặc dù không có khả năng nắm vững Nhưng là bắt trước mà nói Trông mèo vẽ hổ cũng có thể làm ra năm 6 phần 10 Mà cái này năm 6 phần 10 Đã đủ rồi chân không đại thủ ấm ấm vang nổ tung Căn bản ngăn không được Trần khuyên địch pháp ấm Bạch Liên chính chủ càng là ở không trung liên tục lùi lại mấy chục bước. Sắc mặt một mảnh ửng hồng. Trần Khuyên địch quyền ý mặc dù lợi hại nhưng là không mạnh như vậy. Nhưng là người này lực lượng vô cùng lớn Bạch Liên tu vi cũng ở đại đảo huyền quang 10 vạn dặm Ở song phương đều không đồng dùng đạo binh tình huống phía dưới hẳn là không thể so Trần Khuyên địch yếu mới là. Kết quả thực đánh lên. Nàng thế mà một đòn phía dưới cũng có chút không chịu nổi vì cái gì xét dạng này lý do tự nhiên chỉ có một cách trần khuyên địch ra hỏa này giấu một tay trong trước mắt. Bạch Liên liền đem thể hồ quán đỉnh đồng dạng hiểu rõ ra bấy dập đây là một cách đồng thời nhắm vào mình cùng tuần châu đạo bấy dập cố ý lợi dụng mình dẫn phát chín đại gia tộc phản loạn. Sau đó nhờ vào đó đem hắn chấn áp Giải quyết tuần châu đạo phiền phức. Thuận tiện cũng là trấn áp mình nếu chỉ có Trần Khuyên Địch mà nói. Bạch Liên còn rất có tự tin có thể nhẹ nhóm đào tẩu. Nhưng là bây giờ Man Vương cũng ở nơi đây hắn bí mật đầu phục đại càn gặp vượt hai vị hỏa luyện kim đan liên thủ. Trong đó còn có một vị là hưởng dự giang hồ Trần Khuyên Địch. Mình căn bản không thể nào là đối thủ. Thậm chí thoát đi đều có độ khó nhất định. Coi như đào tẩu. Chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương. Thì ra là thế đủ cho nên mới một mực cố ý bị mình nắm mũi dẫn đi vụng trộm lại là làm ra những cái này an bài Tây liệt mình Từ đó nhất cử bắt lấy mình sơ hở như thế nói đến Mình và Đại Chu Minh ước khả năng cũng bại lộ lục phiến môn vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có Xem ra hiện tại mới ra cái này hoàng thành tư cũng là không thua bao nhiêu Sớm phát hiện thân phận của mình không nói Hơn nữa còn tiến hành lợi dụng. Thậm chí ngay cả man vương đến nơi đây. Đều là đại càn cố ý phóng túng. Kết quả bí mật an bài tới cũng khó nói. Hỏng bét đại chu một bên kia có vấn đề nếu thật như mình suy nghĩ. Vậy lần này bị tính kế khả năng không phải đại càn. Mà là đại chu trong trước nhoáng này. Bạch liên tâm tư làm biến. Triệt để tỉnh ngộ sau đó nàng lập tức nhìn về phía cái này là trung tâm của mọi việc. Trần khuyên địch ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 33 là cái đồ chơi này sao a? a. Ta đã sớm biết sẽ biến thành như vậy. Đối mặt vẻ mặt kinh hãi cùng cảnh giác mà nhìn mình bạch liên. Trần khuyên địch trong lòng mỉm cười. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Sau đó phi thường thuần thục khóe miệng nhẹ cười. Lộ ra một bộ vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười. Nói thật. vẻ mặt này hắn ở trước gương đã sớm luyện tập không chỉ một lần, dù sao đều có nhiều lần kinh lịch như vậy. liền xem như trần khuyên địch cũng đã hiểu được không biết vì sao. mình trên giang hồ cố hữu ấn tượng tựa hồ là một vị trí kế vô song sát nhân cuồng ma. trần khuyên địch chính mình cũng không biết vì sao lại trở thành dạng này. dù sao mình từ trước đến nay đề xướng hòa bình. hơn nữa thuần phát thiện lương. Cùng sát nhân cuồng ma một chút đều không dính nổi nha. Về phần trí kế vô song. Mình khả năng hơi ghém một chút xíu. Nhưng mọi người gặp được mình. Đều sẽ không giải thích được đem cử động của mình xâm nhập suy nghĩ. Sau đó thông qua mình hoàn toàn không có cách nào lý giải não mà kín ra kết luận. Không hề nghi ngờ. Trước mắt Bạch Liên khẳng định cũng là dạng này rồi không sai tất cả những thứ này đều là của ta mưu kế đát cứ việc trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Trần Khuyên Địch mặt ngoài lại là vẫn như cố bất động như sơn. Để nhìn thấy hắn nộ cười trên mặt Bạch Liên trong lòng lập tức chính là giật mình. Như thế nụ cười tự tin lớn lối như thế ngữ khí chẳng lẽ còn có âm mưu gì vừa kế Trần Khuyên Địch. Xem ra là ta xem thưởng ngươi Bạch Liên thần sắc nghiêm túc. Vốn dĩ nàng đều đã tính toán kỹ Có thể chiếm đóng đại nghĩa Chỉ cần nàng còn đỉnh lấy tuần châu đảo chấn thủ cái này quan chức Trần khuyên Địch không thể tùy tiện ra tay với nàng Đây chính là quy củ. Hơn nữa Bạch Liên có lòng tin Ở không có nắm chắc đánh bại mình tình huống phía dưới Trần khuyên Địch sẽ đối với mình thỏa hiệp Dù sao so với qua nhiều năm như vậy cẩn trọng Hoàn Mỹ đóng vai một đảo chấn thủ mình Tạo phản chính đại gia tộc đối Trần Khuyên Địch mà nói càng trọng yếu hơn. Đương nhiên. Nếu là mình chỉ có võ đạo Tông Sư Tu Vi. Trần Khuyên Địch liền sẽ không tuân theo quy củ. Quy củ cuối cùng muốn xây dựng ở trên thực lực. Nhưng là Bạch Liên không nghĩ tới. Trần Khuyên Địch ngoài ý liệu mạnh hơn nữa hắn cố ý sung túng mình. Chính là vì để cho mình chủ động bại lộ thân phận nếu là không có bại lộ thân phận. Hoài nghi cuối cùng dừng lại ở hoài nghi. Hắn đồng dạng không thể ra tay với mình. Nhưng mình bây giờ chủ động triển lộ thân phận. Thế cuộc vốn liền không ổn. Man vương lại trong bóng tối đầu phục đại càn. Hai vị hỏa luyện kim đan thực lực viến siêu mình, loại này trình độ mà nói. Quy củ cái gì còn không phải bọn họ định đoạt cho nên bạc liên hiện tại trong lòng phi thường không có cảm giác an toàn. Nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt càng là tràn đầy cảnh giác Nếu Trần Cung Chủ đều nắm giữ thế cục Vậy bản tỏa liền tạm thời cáo lui Muốn đi Trần Khuyên Địch lông mày nhíu lại Đại nhân dụng ảnh thanh âm hợp thời vang lên Mang theo vài phần gấp rút Cầm xuống nàng không thể để cho nàng bình yên vô sự trở về yên tâm Trần Khuyên Địch trầm hồn có lực nói ra nàng đi không Được vừa dứt lời bạc liên mười cây ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng kích động quấn dao một thể kết thành một tôn pháp ấm màu bạc trắng cương khí bộc phát ra cùng pháp ấm liền thành một khối giống như một đóa tinh khiết bạc liên hướng về trần khuyên địch che mà xuống nhàn nhạt hương hoa phiêu đãng mà qua để cho người ta không tự chủ được trầm luôn trong đó tình bạc liên thiên trì ấm pháp một thức này thủ ấm hỗn tạp cương khí cùng nguyên thần chi lực một đóa bạc liên hoa nở phảng phất ẩm chứa một phương thế giới cực lạc đạo phật hai nhà ý cảnh ẩm chứa trong đó kinh thư đọc tiếng vườn quanh tai không dứt lại dẫn nho ra ý vị muốn đem trần khuyên địch nguyên thần kéo vào huyến cảnh đồng thời diệt sát nhục thân vô sinh đạo xuất thân đạo môn Nhưng mặc dù có thể từ đảo môn chi nhánh diễn biến thành một phương thánh địa Chính là hái chúng ra sở trường Dung hợp Phật đảo nho ba nhà chân lý võ đảo Cuối cùng mới sáng chế ra vô sinh đảo căn bản võ tông Tưởng gì bên trong mang theo vài phần đại khí Đại khí bên trong lại mang theo vài phần đảo ẩn Quả thực không tầm thường Chỉ là đáng tiếc Lực lượng kém một chút Âm âm trần khuyên địch cũng không kéo dài Toàn thân gân cốt tề minh. Thoáng như xét đánh. Trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Qua nhiều phiên rèn đúc. Có thể so với so đại đạo huyền quang 30 vạn dặm khí huyết chi lực hội tụ thành một đảo cột sáng ngất trời. Theo một quyền này. Trực tiếp xé sách huyến cảnh. xếp tới bạch liên trước mặt. Nguy cơ phía dưới bạch liên mặt không đổi sắc trong tay ấm pháp biến đổi. Hoa sen bộ dáng tiêu tán. Mười ngón uốn lượn thành tròn Phản phất một vòng mặt trời tỏa sáng Chẳng những không có trước đó bạch liên pháp ấm ruộng gì Ngược lại cương mãnh bá khí đến cực hạn Quả thực là cùng trần khuyên địch nắm đấm đụng vào nhau Đại thế chí quang minh pháp ấm lúc này bộc phát ra chính là bạch liên cương khí và khí huyết Nguyên thần ẩm nấp không ra Cương khí dựa vào khí huyết Kích thích khí huyết Phàng phất đốt lên một quả lựu đạn đồng giảng. Trong nháy mắt một phát. Khí huyết tựa như thuần kim lưu ly. Bao phủ ở Bạch Liên trên hai tay. Cùng Trần Khuyên địch chặt chẽ vững vàng mà đụng một đòn. Âm Bạch Liên cả người bay ngược mà ra. Khí huyết vào tán. Dù cho là quang minh vạn trưởng pháp ấm. Ở Trần Khuyên địch thiết quyền trước mặt vẫn như cũ không phải địch. Chỉ là lần này Bạch Liên mặc dù vẫn như cũ bị đánh lui. Nhưng thần sắc lại là không chút hoang mang. Ngược lại nhờ vào đó kéo dài khoảng cách. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Nàng còn có áp chủ bài. Phải biết. Mặc dù lúc trước đại càn thánh thượng đích thân lên vô sinh đảo. Cơ hồ đem vô sinh đảo triệt để hủy diệt. Dẫn đến vô sinh đảo trí cường giả bỏ mình. Nhưng vô sinh đảo truyền thừa thần binh nhưng như cũ ở thân làm một phương thánh địa. Vô sinh đạo truyền thừa thần binh tự nhiên cũng là một kiện thượng phẩm đạo binh Mặc dù ở không lâu trước bị mất một kiện vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận Dẫn đến phẩm bậc rơi xuống Nhưng nếu như cứng ép thúc sụp mà nói Vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thượng phẩm đạo binh uy lực Bình thường vì ôn dưỡng thần binh Bạch Liên đều đem nó cất xứ trong nhà mình trong tế đàn Mà lần này Từ trước đến nay cẩn thận Bạc Liên thế nhưng là đem tế đàn cùng một chỗ mang đi qua. Chính là vì dự phòng loại nguy cơ này. Không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này chính là mời ra công môn thần binh cơ hội tốt nhất. Bạc Liên tâm niệm vừa động. Đỉnh đầu bạc quang bốc lên. Nhất niệm hoa khai. Một đóa 12 phẩm tình thế Bạc Liên âm vang nở rộ. Tương truyền đạo Phật ma tam mạch ở thời kỳ thượng cổ từng đồng khí liên chi. Cùng nhau lính hội võ đạo Phật môn ngộ ra một đóa cửa phẩm công đức kim liên, Đạo môn ngộ ra một đóa cửa phẩm tạo hóa thanh liên, ma môn ngộ ra một đoá cửa phẩm, phẩm diệt thế hắc liên, mà vô sinh đạo người sáng lập kỳ tài ngút trời, thế mà cũng là mở ra lối riêng, cho hắn khai sáng ra như vậy một đóa cửa phẩm tình thế bạc liên. chỉ là cái này cửa phẩm tình thế bạc liên cuối cùng so ra kém đạo phật ma tam mạc hoa sen đồng dạng liền thành một khối chính là vô sinh đạo dùng nhiều loại đạo binh hợp lại mà thành mà bây giờ xem như mấu chốt nhất hạt tâm vô sinh đạo thánh vật lưu ly tràn lại là mất trộm này mới khiến tình thế bạc liên phẩm cấp rơi xuống trần khuyên địch lần này tính ngươi thắng một tay nhưng là lần sau ngươi liền sẽ không có vận tốt như vậy huống hồ tuần châu đạo phản loạn chỉ là một cái ngụy trang ở đại chu hướng dẫn dưới không được bao lâu liền sẽ thiên hạ đều là phản ngàn vạn thế gia tông môn đều sẽ cầm vũ khí nổi dậy mà ngươi thân làm người trong công phái thế mà làm triều đình chó săn nối giáo cho giặc đến lúc đó thuần dương cung tất nhiên là đứng mũi chịu xào huống hồ Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản tỏa sao muốn giữ lại bản tỏa ngươi còn non lắm. Ta vô sinh đạo nội tình há lại đơn giản như vậy lên bạch liên tâm niệm cấp chuyển. Cở phẩm tình thế bạc liên truyền động. liền muốn trong nháy mắt bộc phát. Xé sách không gian. Từ đó mang theo bạch liên chạy ra trần khuyên địch phong tỏa. Không nghĩ tới A Trần Khuyên Địch đây mới là ta đường chạy trốn đắt. Há há há sau này còn gặp lại chờ bản thánh mẫu tìm về thánh vật Lưu Ly tràn Bù đắp Tịnh thế Bạc Liên. Lại đến cùng ngươi phân cao thấp Lưu Ly tràn Trần Khuyên Địch nghe xong lời này. nghiêng đầu một cái. Sau đó từ trong túi chứ vật lấy ra một cái phát ra ánh sáng Lưu Ly chén vàng. Là cái đồ chơi này sao Bạc Liên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 34 thuần dương chén vàng bạc liên tâm tình lúc này là ca múa nhạc. Vô Sinh đạo thượng phẩm đạo binh. Cửu phẩm tình thế bạc liên bản thân cũng không phải là một kiện hoàn mỹ thượng phẩm đạo binh, mà là lúc trước vô sinh đạo người sáng lập kỳ tư diệu tưởng, tổ hợp nhiều kiện đạo binh, đem đạo binh bên trong chân ý xung hội một thể, thực hiện bổ sung Lúc này mới tăng lên tới thượng phẩm đạo binh cấp độ Mà dạng này một kiện đạo binh Đối phó thượng phẩm phía dưới đạo binh tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi Nhưng là ở trọn vẹn một khối thượng phẩm đạo binh trước mặt Không khỏi có vẻ hơi tiên thiên không đủ Đây cũng là vô sinh đạo nội tình không đủ nguyên nhân Dù sao hắn xuất thân bất quá là đạo môn chi nhánh Vốn sinh ra đã kém cỏi khuyết điểm phản ứng đến các mặt bất quá vô sinh đạo người sáng lập cũng coi là kỳ tài ngút trời nàng đương nhiên cũng minh bạch loại này đạo binh vốn sinh ra đã kém cỏi thiếu hụt cho nên nàng còn đưa ra một cách phương án có thể tiến hành bù đắp loại này thượng phẩm đạo binh yếu thế chỗ bất quá cũng không phải là dùng đạo môn bản thân phương pháp mà là tham khảo phật môn hương hỏa cùng nho ra hảo nhiên chính khí nguyên lý Cửu phẩm tình thế liên đài. Bản chất mà nói là từ ba hiện trung phẩm đạo binh tạo thành. Biểu tượng đạo môn thiên cơ đài, biểu tượng nho gia vạn sách thư, còn có biểu tượng Phật môn lưu ly trản. Vô sinh đạo người sáng lập lấy đại trí tuyệt đại thần thông, đem thiên cơ đài xem như liên thai, vạn sách thư xem như lá sen, lưu ly trản xem như hạt sen. Lúc này mới sáng chế ra cầu phẩm tình thế liên đài. Mà lúc bình thường, cách này thượng phẩm đạo binh đều là chia làm ba kiện trung phẩm đạo binh. Vạn sách thư phụ trợ vô sinh đạo đệ tử tu luyện. Mà vô sinh đạo đệ tử lúc tu luyện, lại sẽ phụng dưỡng vạn sách thư. Mà thiên cơ đại là xem như vô sinh đạo trưởng giáo tòa. Từ vô sinh đạo trưởng giáo phụ trách gần dưỡng. Về phần lưu ly tràn. Xem như hạc sen. cũng là cấu kết tình thế liên đài mặt khác hai hiện đạo binh hạt tâm lưu ly chẳng được đặt ở vô sinh đạo thánh địa mỗi ngày tiếp nhận vô sinh đạo đệ tử tín đồ hương hỏa cung phụng từ đó không ngừng tăng lên nó thần tính tích lũy tháng ngày mấy ngàn năm xuống tới đã sớm có vô số huyền diệu quan trọng nhất là loại này phân hóa gần dưỡng phương thức đối trung phẩm đạo binh tăng lên có vẻ lấy hiệu quả Mà ba hiện trung phẩm đạo binh càng mạnh. Hợp thể sau tình thế liên đài cũng càng mạnh. Thậm chí vô sinh đạo người sáng lập còn có dạng này một cái giá vọng. Nếu là ba hiện đạo binh đều tấn thăng thượng phẩm. Nói không chừng có thể tổ kiến ra cực phẩm đạo binh không sai. Vốn nên là như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó trước kia, mọi thứ đều là thuận lợi như vậy kết quả. Lưu ly chẳng biến mất không có ngoại địch xâm lấn. Không có bất kỳ điểm báo trước Cứ như vậy bất ngờ biến mất toàn bộ vô sinh đạo bởi vậy rất là chấn động Bạch liên vì tra ra chân tướng Trước trước sau sau cũng giết không ít người Nhưng chính là tìm không thấy kẻ cầm đầu Mà thiếu lưu ly tràn tỉnh liên đài Mặc dù vẫn như cũ có thể bộc phát ra thượng phẩm đạo binh lực lượng Nhưng sơ hở lớn hơn Hơn nữa chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian Đây đối với vô sinh đạo mà nói nhất định chính là trời trong sét đánh. Là không thể tiếp nhận thống khổ. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết là ai làm. Nhưng là quả nhiên là công phu không phụ lòng người đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy là ngươi bạc liên hai mắt muốn nứt. Tơ máu dày đặc. Nhìn chầm chạp trần khuyên địch trong tay lưu ly chản. Nhìn cuồng loạn khổ đại cửu thân bộ dáng. Nếu như miệng nàng quá lớn. chỉ sợ đều có thể đem trần khuyên địch cho nuốt sống dọa đến trần khuyên địch đều không tự chủ được ôm lấy lưu ly tràn làm gì a ngươi hỗn chứng bạch liên gầm thét lên tiếng là ngươi lại là ngươi ngươi đánh cắp bản tỏa lưu ly tràn thì ra là thế khi đó ngươi liền nghĩ mai phục bản tỏa đúng không cũng là bởi vì biết rõ lưu ly tràn không ở bản tỏa trên tay cho nên ngươi mới không kiêng nể gì như thế hạng gì âm hiểm độc ác trần khuyên địch Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra Nhưng lúc này chỉ cần lộ ra một bộ vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười là được rồi Nga đúng Ngươi cũng đừng nghĩ sai rồi Đây là ta thuần dương cung thuần dương chén vàng Không phải là ngươi cái gì lưu ly chẳng Bạch liên Đây quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục thuần dương chén vàng, ngươi coi lão nương đôi mắt này là mù sao, đây rõ ràng là ta vô sinh đạo lưu ly tràn Trần khuyên địch ngươi không làm. Nói năng bậy bạ Trần khuyên địch ôm Lưu Ly tràn chính là liều mạng lắc đầu. Cái gì Lưu? Ly tràn, ta bằng bản sự tử hệ thống bên trong rút ra đồ vật. Ta nói hắn là thuần dương chén vàng đây chính là thuần dương chén vàng. Đồ vật ở trong tay chính mình đó là đương nhiên liền là của mình phá ầm ầm trần khuyên địch một tay nắm cả thuần dương chém vàng. Một tay năm ngón tay nắm chặt. Hướng về phía Bạch Liên chính là đấm ra một quyền. Mà Bạch Liên thì là thôi động tình thế Liên đài đem hắn ngăn lại. Đáng chết Bạch Liên thê lương kêu lên. Nhưng lại vẫn như cũ duy trì lý trí. Dù là trong lòng hận không thể đem trần khuyên địch chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng vẫn là nhận rõ tình thế Phải đi rồi lại không đi chờ tình thế liên đài mất đi hiệu dụng liền thật muốn bị lưu lại trần khuyên địch ngươi chờ ta vô sinh đạo Cùng ngươi không xong trần khuyên địch nguyên bản còn có chút trột dạ. Kết quả bạch liên lời này vừa ra Trần khuyên địch gương mặt này lập tức liền đen một nửa Miệng hơi mở Thể nổi mãnh liệt khí huyết tại thời khắc này đột nhiên co vào Sau đó lấy gấp trăm ngàn lần khí thế lần thứ hai bộc phát ra phản phất một đoàn sáng rực liệt hỏa huy hoàng sáng tỏ thực chất hóa khí huyết thậm chí hóa thành một cái biển máu ở Trần Khuyên Địch phía sau quay cuồng. Sau đó hội tụ một thể. Trần Khuyên Địch thân thể giống như là một cái đồng không đáy. Bộc phát ra vô tận khí huyết. Nhưng lại lần thứ hai đem hắn thôn nạp. Sau đó chỉ thấy Trần Khuyên Địch mở môi khẽ mít. Từ xoang mũi phun ra hai cách âm tiết. Hành cấp lôi đình chấn động một hít một thở. Hành cấp hai thanh âm nhấp lên vô hình thủy triều, Mang theo trần khuyên địch vô cùng quyền ý khuyết tán ra. Trong nháy mắt phóng xạ đến Bạch Liên một bên. Nếu là hoàn chỉnh thượng phẩm đạo binh tự nhiên có thể ngăn lại. Nhưng tình thế Bạch Liên cuối cùng có thiếu hụt. Chỉ là một cái nháy mắt. Bạch Liên vẫn là bị ảnh hưởng tới giờ khắc này. Bạch Liên áng mắt ngốc trệ, không còn khí hiền hóa, không có nguyên thần xâm lấn, cũng không có khí huyết oanh tạp. Nhưng trong đầu của nàng, lại là tự nhiên nổi lên một cách ở trong biển máu chìm nổi thiết quyền quyền qua chỗ. Huyết hài tách ra, kim quang vạn trưởng, ẩm ẩm có một tôn 33 trọng bảo tháp lưu ly, oanh quyền chưa đến. Ý tới trước, Bạch Liên tại chỗ liền bị chấn nhiếp một cái nháy mắt. Mà liền ở cách này đứng không Trần Khuyên địch nắm đấm đã đến Những nơi đi qua vạn pháp đều là phá Cuối cùng đập vào tình thế Bạch Liên bên trên Mạnh mẽ đem hắn nện đến quang mang ảm đảm Kém chút không có trực tiếp nước toát ra Mà ở vào hắn dưới sự bảo vệ Bạch Liên lúc này mới giật mình tỉnh lại Cũng là bị thẩm thấu huyền kình đánh miệng phun máu tươi Mặc dù không phải trọng thương Nhưng vẫn là bị thương Minh bạch tất cả những thứ này về sau Bạch liên cơ hồ là lập tức cùng Trần Khuyên Địch kéo dài khoảng cách Một đôi mắt đẹp kinh hãi vạn phần nhìn xem hắn Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi ra hỏa này rốt cuộc đến cảnh giới gì sẽ không nhanh giết toái mệnh tinh rồi à, Nhưng cách hắn xuất đảo bao nhiêu năm tháng trên đời này làm sao có thể sẽ có loại này yêu nghiệt khục Trần Khuyên Địch một quyền này cũng để cho Bạch liên triệt để tỉnh ngộ lại Không còn dám tiếp tục nói dọa. Tình thế Bạch Liên đánh nát Tư không. Trực tiếp mang theo nàng chui vào. Trước khi đi. Bạch Liên còn mơ hồ có thể nghe được Trần Khuyên Địch khá là tiếc núi lầm bẩm đáng tiếc. Ta thuần dương cung cửu phẩm thuần dương liên thai không có được. bề Bạch Liên lại là một ngụm lão huyết phun tới. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 35 người tốt a ta quá khó khăn. Man vương tâm tình lúc này khá phức tạp bạch liên cùng trần khuyên địch chiến đấu hoàn toàn bị hắn ánh vào đáy mắt bạch liên thân làm vô sinh đạo thánh mẫu thực lực tuyệt đối là bao trùm ở trên man vương vô luận là tỉnh bạch liên thiên trì ấm pháp vẫn là đại thế chí quang minh pháp ấm nho đạo thích ba nhà ý cảnh hợp nhất chỉ là võ đạo truyền thừa liền để man vương trông mà thèm nhưng để man vương chân chính cảm thấy kinh hãi là trần khuyên định. ra hỏa này là ma dược a bạch liên ngay lúc đó uy thế thế nhưng là để man vương mở rộng tầm mắt. Cậu phẩm tình thế bạch liên xem như thượng phẩm đạo binh, dù là thiếu hạt tâm lưu ly chản cũng vẫn như cố bảo phát ra thượng phẩm uy lực. Theo lý mà nói, cái trạng thái này bạch liên liền xem như đối mặt đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả, hẳn là cũng có thể đánh cái chia 5 năm năm. Nhưng là liệt thế mà quả thực là bị trần khuyên địch cho phá vỡ tình thế Bạc Liên bị đánh lung lay sắp đổ. Thẩm thấu huyền kình ngược lại bị thương Bạc Liên. Coi như không phải trọng thương. Coi như cuối cùng vẫn là bị Bạc Liên chạy. Cách này sau lưng manh mối lại là để man vương tâm thần rung động. Thật giống như phía trước Bạc Liên một dạng. Man vương lúc này cũng không thể không nghĩ thầm. Gia hỏa này sẽ không phải sắp kích toái mệnh tinh rồi a lúc này mới mấy năm a nói tới nói lôi cuối cùng vẫn là câu nói kia. Ta quá khó khăn. Ta gần nhất áp lực rất lớn. Cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Duy nhất để man vương trong lòng có chút trấn an. Là Bạch Liên trước đó lời nói. Mặc dù không rõ ràng chi tiết. Nhưng Bạch Liên thế lực sau lưng tựa hồ cũng dự định tạo phản. Tuần Châu Đảo chính là mồi nhử Như vậy xem ra Trung Nguyên có lẽ vẫn là xét xuất nhiễu loạn Mặc dù không phải tự mình làm Nhưng kết quả là tốt chỉ là Quả nhiên là một mất đủ thành thiên cổ hận Ngắn ngủi mấy ngày man tộc liền rơi vào tình trạng này Man vương là càng nghĩ càng tâm mệt mỏi Càng nghĩ càng khó chịu Cho nên khi Trần Khuyên địch tử không chung rơi xuống về sau Man vương dứt khoát rơi xuống từ trên không. Hướng trên mặt đất vừa đứng. Tay mở ra. Gặp qua đại nhân. Muốn chém muốn giết ngươi xem đó mà làm thôi. Trần khuyên địch muốn chém muốn giết man vương ngươi hiểu lầm. Trần khuyên địch như Phật tổ đập hoa cười một tiếng đồng giảng ôn um hòa nói. Ta trần khuyên địch làm sao có thể lại là loại kia đồng một chút lại muốn chém muốn giết người đâu tùy tiện a. Man vương cũng không phản bác. Nghiễm nhiên là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng Mà đổi thành một bên Vừa ảnh cũng là một đường bước nhanh tới Nhìn thấy Trần Khuyên Địch về sau Lập tức hướng về phía Trần Khuyên Địch hành một cách lễ Gặp qua đại nhân Ngô ăn Trần Khuyên Địch nhìn vừa ảnh một cái Sau đó hướng về phía nàng chừng mắt nhìn So cái ngón tay cái Nói thật Trần Khuyên Địch vẫn là rất cảm tạ vừa ảnh Lúc trước hắn mặc dù phát xác được Bạch Liên không thích hợp, nhưng chỉ là hoài nghi, cũng không có chân chính đoán ra thân phận của đối phương. Về phần chính đại gia tộc phản loạn, mặc dù ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng Man Vương xuất hiện cũng là ngoài ý muốn. Về sau hắn mới biết được, chính đại gia tộc sở dĩ như vậy quả quyết phản loạn, vừa ảnh công lao không thể coi thường. Không hổ là vượt ảnh nha mà nhìn thấy Trần Khuyên Địch ánh mắt tán thưởng về sau. Vượt ảnh đầu tiên là xứng sờ. Chợt cũng là cười cười. Giảng đạo lý. Vượt ảnh đối Trần Khuyên Địch nhưng thật ra là rất bội phục. Nàng kỳ thật rất sớm trước kia liền đến tuần châu đảo. Nhưng là vì để tránh cho mình tùy tiện xuất hiện. Từ đó kích thích đến bạch liên. Dẫn phát không thể dự đoán biến hóa. Nàng ẩm giấu đi thân phận. Trong bóng tối hoạt động Để bảo đảm vạn sự đều là ở trong khống chế Nhưng là Kế hoạch này là có thiếu sót Bởi vì cái này kế hoạch cần khuyên địch trước đó chuẩn bị sẵn sàng Phối hợp vừa ảnh Dạng này mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem chín đại gia tộc phản loạn chấn áp xuống dưới Nhưng vừa ảnh lại không tiện liên hệ trần khuyên địch Cái này cần một loại thần giao cách cảm ăn ý Mà Trần Khuyên Địch làm được Không hổ là Trần Khuyên Địch đại nhân nha ý niệm tới đây Vượt ảnh cũng đối với Trần Khuyên Địch so cái ngón tay cái Mà đang ở Trần Khuyên Địch cùng vượt ảnh lẫn nhau ngón tay cái thời điểm Man Vương lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nhìn hai người Man Vương, hai người này đang làm cái gì đồ vật a chẳng lẽ Là án hiệu dù sao cũng không có việc gì làm Man Vương sờ soạn một cái bắt đầu suy nghĩ hai đại ngón cái sau lưng hàm nghĩa man vương đại nhân a hưởng ảnh thanh âm để man vương một cái giật mình từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần mặc dù chín đại gia tộc đều bị chấn áp nhưng là giới hạn tại cửu long thành tuần châu đảo địa phương khác chín đại gia tộc dư độc vẫn tồn tại như cũ còn xin man vương cùng ngài thuộc hạ xuất thủ ổn định tuần châu đảo thế cục không có vấn đề Man vương mặt không đổi sắc. Nhưng là chúng ta trước đó đã nói xong ta man tộc nguyện ý lui về phương Nam Đại Hoang. Trong vòng trăm năm không còn tiến vào Trung Nguyên. Hơn nữa hàng năm đều có thể hướng triều đình tiến cống. Triều đình kia một bên kia nói như thế nào nếu là nguyện ý thả ta man tộc một con đường sống. Vô cùng cảm kích. Man vương ăn nói khép nếp nói. Hắn biết rõ bây giờ man tộc cùng hắn đều không có vốn liếng kiên cường. Nhưng mặc dù như thế, cặp mắt của hắn vẫn như cố nhìn trầm chặp Trần Khuyên Địch. Tin tưởng chỉ cần Trần Khuyên Địch trong miệng phun ra một cách không chữ, Hắn liền xét lập tức bảo khởi. Liều một cách ngọc đá cùng vỡ. Mà đối mặt Man Vương chất vấn. Trần Khuyên Địch nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Chỉ những thứ này hầu Man Vương ngẩn người chợt phản ứng lại. Ý của ngài là những cái này còn chưa đủ sao nếu là muốn mạng của ta vậy cũng không quan hệ. Man tục mất đi hỏa luyện kim đan võ giả. Đối trung nguyên hẳn là cũng không uy hiếp a trần khuyên địch đầu càng lệnh ra. Không không không. Ý của ta là yêu cầu của ngươi chỉ có ngần ấy sao ta còn tưởng rằng ngươi có rất nhiều yêu cầu đây. Man vương. Tạm không nói trợn mắt húc mồm man tục. Trần Khuyên Địch hiện tại đối man vương cách nhìn có thể nói tốt đẹp. Cảm thấy ra hỏa này thực thượng đạo. Biết làm việc lại yêu cầu không cao. Thả man tục một con đường sống xin nhờ một cái công chiếm độ khó rất cao. Công chiếm xong đến lại không có tác dụng gì. Lại nguyện ý hàng năm cho ngươi tiến cống thế lực. Ta có lý do gì không thả ngươi một con đường sống đây từ ban đầu. Trần Khuyên Địch liền biết Đại Càn Thánh Thượng không muốn diệt đi Nam Man. Bởi vì căn bản không có. Ý nghĩa cũng không có lợi ích. Chỉ cần lập thành hiệp ước bảo đảm bọn họ sẽ không cho nhà mình ngột ngạt là được rồi. A đúng. Còn có chiến tranh bồi thường tiền cùng tiền tổn thất tinh thần. Về phần bồi ước. Nói đùa. Cái này cũng không phải là ở mua giấy vệ sinh. Nếu đều ký kết hiệp ước. Hiệp ước kia đương nhiên là có lực ước thúc Thật muốn hủy ước Chỉ sợ Man Vương cái thứ nhất liền bị Hiệp ước phản phệ giết chết Cho nên chỉ cần ký Hiệp ước Trình độ có thể tin còn là rất cao Không cần quá nhiều nghi vấn Nói cách khác Chỉ nhắc tới ra đơn giản như vậy yêu cầu Man Vương Là người tốt a ngay tại Trần Khuyên Địch trong lòng cảm khái Đồng thời Man Vương cũng là cảm động nhìn xem Trần Khuyên Địch Không nghĩ tới a Để cho mình khốn nhiễu nhiều ngày như vậy. Cơ hội không cách nào chìm vào giấc ngủ vấn đề khó khăn không nhỏ. Cũng là bị vị này hoàng thành tư đại đô đốc thuận miệng một câu liền giải quyết hết. Rõ ràng trên thực lực có ưu thế tuyệt đối. Nhưng như tú tuân thủ ước định. Không có bất kỳ đổi ý ý nghĩ. Mọi cử động tràn đầy cường giả phong phạm. Khó trách. Bờ vai gánh đạo nghĩa thiếu hiệp trần khuyên địch xanh hào, ngay cả chính mình cũng có chỗ nghe thấy. Như vậy xem ra, người tốt A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 36 trà đều lạnh cửu long thành lâm ra. Bị trói lại lâm cầm trên mặt vẻ kinh ngạc còn không có đánh tan. Nhìn lên bầu trời ánh mắt càng là mang theo vài phần sợ hãi. Mà bên cạnh hắn, lâm ra lão quản ra thì là thật sâu thở dài. vốn liền già nua khuôn mặt lộ ra càng thêm tuổi già sức yếu hình đều mệt mỏi không ít gia chủ hiện tại ngài hẳn phải biết vì sao ta ngăn cản ngươi rồi a lâm cầm nuốt một ngụm nước bọt ngươi đã sớm biết cái kia khâm sai có loại này thực lực đó là cái gì trong truyền thuyết chí cường cảnh giới hỏa luyện kim đan hắn sẽ không phải là đại càn thánh thượng a lão quản gia nghe vậy im lặng mà lắc đầu làm sao có thể Ngày còn không có gặp qua đáng sợ hơn đây Hỏa luyện kim đan nhưng xa còn lâu mới được xưng là cái gì trí cường cảnh giới Trong tộc truyền thừa ở đại càn tận lực chèn ếp phía dưới sói mòn hơn phân nửa võ đảo truyền thừa đều không hoàn chỉnh Một bên lắc đầu Lão quản ra một bên liếc nhìn lâm cầm Chợt thở dài Trên người một sởi khí thế thoáng qua tức thì Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một cái nháy mắt Nhưng ở lâm cầm xem ra Lão hoàn gia trong nháy mắt đó lại phản phất phóng đại gấp trăm ngàn lần Chỉ là khí thế liền để đầu hắn đau muốn nứt uy thế như vậy lâm cầm cũng không lạ lắm Dù sao lúc trước man vương cũng từng hướng hắn biểu diễn qua Hỏa luyện kim đan Lúc này lâm cầm là thật bị giật mình Điều đó không có khả năng không có cái gì không thể nào Lão hoàn gia lắc đầu Ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng tục lão vì sao lại ủng hộ ta. Mà không phải ủng hộ gia chủ ngươi tê lâm cầm hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn đương nhiên hiểu được. Nếu là hắn trước đó biết rõ trong nhà có cái hỏa luyện kim đan đại lão tỏa chấn. Hắn khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao có đuổi ôm ai không muốn ôm lấy a, Mà kịp phản ứng về sau. Lâm cầm phản ứng đầu tiên thì là lão quản gia Không Tiền bối Nếu ngươi cũng là hỏa luyện kim đan Vậy ngươi có biện pháp đối phó cái kia không sai Âm lão quản gia rốt cuộc không thể nhìn được nữa Bảo khởi cho lâm cầm một cách trọng trùy Đối phó cái kia không sai Ta đối phó ngươi nai nai cái chân Ngươi biết cái gì lão phu may mắn đột phá hỏa luyện kim đan Dấu không biết bao nhiêu năm Chính là không dám bại lộ khí thế. sợ bị đại càn người tìm tới cửa liền ta bộ xương già này đối cái kia khâm sai mà nói giết chết ta và giết chết ngươi độ khó chỉ sợ đều không khác mấy ngươi nhất định phải hại chết ta mới bỏ qua sao ngươi một cái uy tôn hố tổ tôn đồ chơi hỗn chứng lão quản ra là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt lùi một bước càng nghĩ càng giận mỗi mắng một câu liền dùng sức hướng về lâm cầm đầu ném ra một quyền Không có chút nào nương tay. Đánh lâm cầm cả người đều là mắt nổi đon đóm. Tìm không thấy đông nam tây bắc. Chỉ lo toàn thân nằm dạp trên mặt đất thẳng hừ hừ. Lão quản gia tiền bối, lão tổ tông cứu, cứu mạng. Hừ thấy lâm cầm thật sự là bị đánh ăn không tiêu, lão quản gia mới xem như ngừng lại. Chợt xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía lâm gia đại trạch bên ngoài. Lão quản gia lại là thở dài một tiếng. Phá của đồ chơi ngươi biết cái gì Đối với chúng ta những cái này cử quý tộc mà nói Hỏa luyện kim đan là không thể xuất hiện Cho nên ta không nói cho ngươi Cho nên ta một mực giấu riêng Lão đầu tử còn muốn sống thêm mấy năm Chỉ là đáng tiếc Xem ra hôm nay sẽ chấm dứt lục cộc lâm cầm gian nan ngẩng đầu Nhìn xem cái này từ bé chăm sóc mình lớn lên đã từng bị mình xem như ngoan cố lão ngoan đồng quản ra đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lão tổ Tông, ngươi có ý tứ gì đứng lên đi sửa sang lại quần áo một chút chuẩn bị nghinh đón quý khách quý khách lâm cầm thần sắc từ nghi hoặc cấp tốc trở nên hoảng sợ hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc đều nói đến chỗ này phân thưởng hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại Cái kia không sai muốn đi qua ngươi cứ nói đi lão quản gia cảnh lâm cầm một cái. Toàn bộ cửu Long Thành đều nằm trong tay hắn. Lão Phu cố ý tiết lộ khí tức. Ngươi cho rằng hắn sẽ không đến trảm thảo trừ căn sao chín đại gia tộc ở tuần châu đảo cắm dễ nhiều năm như vậy. Ban đầu cũng không phải không xuất qua hỏa luyện kim đan. Nhưng vì sao hiện tại càng ngày càng yếu bởi vì chỉ cần có hỏa luyện kim đan xuất hiện. liền tất nhiên bị cái kia một đời thế tục hoàng triều đánh chết cũng chính là lão phu tốt số nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhìn thấy ta hiện tại chính là khi đó lão hoàn ra thở dài ta đây một đầu mạng già đã sớm cần phải đi chờ một lúc vì kia khâm sai đại nhân đi lên ta sẽ tự sát lấy khẩn cầu hắn tha lâm ra chúng ta một con đường sống lần này chúng ta không có tham dự tạo phản tin tưởng vì kia khâm sai chỉ cần rõ lý lẽ liền sẽ không làm khó lâm gia chúng ta thế nhưng là lão tổ tung không có cái gì thế nhưng là lão quản gia gầm lên một tiếng hạ lệnh người tới a chuẩn bị tốt trà rượu chuẩn bị ninh đón khâm sai đại nhân về phần gia chủ trước sấn hắn trở về đi chờ lão phu chết lại đem hắn thả ra. Một bên mấy vị tục lão nghe vậy, thần sắc cũng là âm trầm xuống cuối cùng chỉ có thể thấp giọng đáp lời. Một lát sau, lâm ra dinh thử tiểu viện bên trong. Lão quản ra ngồi ngay ngắn ở một tấm trước bàn đá. Một chén trà xanh, một bình liệt tửu, một trận gió nhẹ thổi qua. Bỗng dưng mang theo vẻ bi thương. Mà cùng lúc đó, ăn giải quyết thu công trần khuyên địch đột nhiên nhìn về phía lâm ra phương hướng. Mà phát giác được không đúng dược ảnh kịp thời mở miệng nói. Đại nhân có vấn đề gì không thật có ý tứ. Chính đại gia tộc còn giống như có một vị hỏa luyện kim đan không có đi ra. Hỏa luyện kim đan dược ảnh khá là hoảng sợ nói ra. Tuần châu đạo tình huống nàng hiểu quá rồi. Nhìn như phồn thịnh Nhưng trên thực tế chẳng khác nào là đại càn dưỡng tốt heo. Tùy thời có thể làm thịt. Trên võ đảo quả thực yếu đối đến cực hạn Cùng trung nguyên những địa khu khác căn bản không có cái gì có thể so tính Nhưng cái này nước cạn lại còn thực nuôi thành một con dao long vừa ảnh Đương nhiên sẽ không hoài nghi trần khuyên địch cảm ứng Vậy cũng chỉ có thể cảm khái táo hóa thần kỳ Nói đến Lần này phản loạn Tám đại gia tộc bên trong Chỉ có lâm gia không có tham dự Đại nhân cảm ứng được là lâm gia sao Tựa như là Dạng này a Nói dược ảnh chừng mắt nhìn vậy Đại nhân dự định như thế nào rơi cái kia Hỏa luyện kim đan sao cảnh giới cỡ này Cường giả trung quy là một cách không ổn định nhân tố a vì sao Trần Khuyên địch nhìn dược ảnh một cái Lộ ra không rõ ràng cho lắm Nếu người ta không tạo phản Giải thích chính trị tư tưởng giác ngộ rất cao nha Vậy liền để đó mặc kệ tốt rồi Mặc kệ dược ảnh những mày Nhưng cảnh giới cỡ này cường giả không bị khống chế Lần này không có tạo phản Không có nghĩa là về sau sẽ không Có lúc Một người có thể hay không làm một việc Cũng không quyết định bởi với hắn có muốn hay không làm Mà là quyết định bởi tại hắn có thể hay không làm Chỉ cần có cái năng lực kia Vậy động cơ loại vật này tùy tiện liền có thể tìm ra Đây là một cách ở khắp bốn bể đều là chuẩn đạo lý cho nên dưỡng ảnh cũng không tín nhiệm lâm gia nhưng trần khuyên địch liền không giống nhau yên tâm hắn sẽ không làm như vậy vì sao bởi vì từ hôm nay trở đi hắn chính là ta thuần dương cung khách khanh trưởng lão dưỡng ảnh lâm gia đại viện dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn gió bắc thổi nay lạnh quá a lão quản ra nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh sau đó nhìn một chút mặt trời lặn phía tây bầu trời Kỳ quái, vì kia không sai vì sao còn chưa tới à, chuyện ra sao a ta đây bi tráng chịu chết chàng tử đều bày 4 năm canh giờ. Cha đều lạnh, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 37 lâm huyên ngươi đang làm gì a lâm huyên ha ha ha ha ha không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lâm huyên a trước đó ta nghe huyên địch nói ngươi ngưỡng mộ ta thuần dương cung uy danh hiển hách. Tự nguyện gia nhập ta thuần dương cung trở thành khách khanh trưởng lão. Còn không muốn cung phụng Như thế tận tâm tận lực. Tận tụy vì công. Đại nhân đại nghĩa tinh thần. Thật sự là để lão phu kính nể không thôi A bất quá nói đi nói lại thì. Cái này thuần dương cung ở khuyên địch thế hệ này có thể phát dương quang đại. Cuối cùng vẫn là không thể thiếu lão phu những cái này đời trước trưởng lão cố gắng. Nếu không phải lão phu tuổi nhãn biết anh tài mà nói Làm sao có thể đào móc ra khuyên địch dạng này thiên tài Từ đó chấn hưng ta thuần dương cung đây cho nên trên giang hồ như là lão phu nhìn lâu trần khuyên địch không vừa mắt Luôn luôn nhớ thương chức trưởng môn Còn có vô liêm sỉ Thuần dương lão tặc loại hình truyền văn Hết thảy đều là không thể tin lâm huyên ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị những người kia nói gã a. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà a còn có. Nếu ngươi đều vào ta thuần dương cung. Vậy ta Long Thiên Tứ tự nhiên là không thể không có chút nào biểu thị. Đến đây là ta thuần dương cung vô địch thần công tên là Trúc Cơ Đại Pháp. Đừng nhìn đây chỉ là ta thuần dương cung phổ thông đệ tử đều biết võ công. Trên thực tế nổi gần càn khôn. Hợp thành về sau tất nhiên thiên hạ vô địch lâm hương ngươi nhìn. nếu ta đều đem ta thuần dương cung quý báu nhất công pháp đưa cho ngươi, vậy ngươi có phải hay không cũng ý tứ ý tứ yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi không cho ta ý tứ ý tứ, ta liền cùng ngươi ý tứ ý tứ. ta long thiên tứ thích làm việc thiện giúp đỡ kịp thời thanh danh ai không biết ai không hiểu lâm huyên lâm huyên ngươi nói chuyện a lâm huyên ngươi đang làm gì a lâm huyên lão quản gia đắc nhanh muốn không chịu nổi, nói thật. Hắn vốn cho rằng tử kỳ sắp tới, dù sao cũng sống mấy trăm năm, nên hưởng phúc cũng hưởng qua. Chuyện nên làm cũng làm xong xuôi. Nếu là có thể dùng cái chết của mình vì lâm gia tranh thủ một chút hy vọng sống, đó cũng coi là chết có ý nghĩa. Về sau lâm gia tộc sử thượng nói thế nào cũng nên lưu lại cho mình một bút. Nhưng là, lão quản gia là như thế nào cũng không nghĩ đến. Vị kia không sai đại thần thế mà không chỉ là người của triều đình Còn là một vị tôn phái chi chủ Hơn nữa còn là thiên hạ người đại thánh địa một trong thuần dương cung thay mặt trưởng giáo lão quản gia cùng những người khác không giống nhau Hắn lúc còn trẻ từng có đại cơ duyên Từng chiếm được một vị từ Trung Nguyên đến võ giả truyền thừa Nhờ vào đó mở rộng tầm mắt Đối với bây giờ Trung Nguyên cũng coi là có chút hiểu Hơn nữa bản thân thiên phú xác thực rất tốt Có truyền thừa Lại còn thực cho hắn gọt rúa đến hỏa luyện kim đan Không thể không nói đây là một cái kỳ tích Nhưng tu vi càng cao Lão quản gia đối trung nguyên bên ngoài đại thế lực thì càng kính sợ Thập đại võ đạo thánh địa một trong thuần dương cung Lão quản gia tự nhiên là không xa lạ gì Chỉ là hắn không nghĩ tới bề ngoài trẻ tuổi như vậy Trần Khuyên Địch lại có thể xét là một cách như vậy võ đạo thánh địa thay mặt trưởng giáo. Bất quá hồi tưởng một chút. Cái kia phá toái hư không? Khoảng cách kích toái mệnh tinh chỉ sợ đều kém không được bao xa thực lực. Danh tiếng này cũng không tính là không hợp thói thường. Chân chính ngoại hạng. Là trước mắt lão gia hỏa này. Kêu là gì Nga đúng? Long thiên tứ. Lão quản gia đè nén lửa sận trong lòng, miễn cứng khẽ cười nói. Long Thái Thượng trưởng lão. Nhà Long Thiên Tứ cười ha ha. Chợt trùng điệp vỗ vỗ lão hoàn gia bả vai. Lời gì từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà. ngươi chính là lão phu hảo hữu chí sao gọi Thái Thượng trưởng lão nhiều không hợp lý một chút cảm giác đều không có. Nếu là không ngại. Ngươi liền gọi ta một tiếng long đại ca á long đại ca ta xóa ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này tràn đầy tóc mai mối tiêu bộ dáng Đại ca hai chữ này ngươi cũng nói ra miệng long lão thất phu còn tạm được nghĩ tới đây. Lão quản ra lại là trong lòng một trận chướng Phải biết hắn vốn dĩ thế nhưng là chờ lấy trần khuyên địch tới cửa lấy tính mệnh của hắn. Kết quả mấy ngày kế tiếp. Mệnh là không lấy đi. Ngược lại đem vị này long đại gia trở đi qua Sau đó chính là đơn phương tuyên bố mình trở thành thuần dương cung khách khanh Ngoan ngoãn, Ngươi là không thấy được biết được tin tức sau lâm cầm Hiển nhiên một bộ Không nghĩ tới ngươi cách này mắt to mày dầm một thân chính khí cũng phản bội cách mạng A biểu lộ Hết lần này tới lần khác vì bảo trụ lâm ra Lão hoàn gia còn hết đường chối cãi Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Khiến cho lão quản gia chính mình cũng cảm thấy mấy ngày trước một lòng muốn chết mình sống như một thiết ngô ngơ. Long Thái Thượng trưởng lão. ăn Long, Long Đại Ca. Ai Long Thiên Tứ sắc mặt nhiều mây chuyển tinh. híp mắt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem lão quản gia. Đúng rồi. Lâm Huyên ngươi chừng nào thì dự định cùng ta trở về thuần dương cung đi yên tâm. Ở thuần dương cung còn có một vị cùng ngươi không sai biệt lắm khách khanh Hai vị nhất định có thể trò chuyện đến Sẽ không cảm thấy tịch mịch Đây, lão quản gia khóe miệng có chút co lại Lão phu trở thành thuần dương cung khách khanh ngược lại là có thể Nhưng ta lâm ra Yên tâm long thiên tứ vung tay lên hào khí can vân chúc ta không đoạt ngươi lão quản gia Lời này nghe vào giống như có chút bất thường cái kia gia tộc khác a, ngươi nói mặt khác chút dây béo a. Long Thiên Tứ gật đầu một cái. Những gia tộc khác gia chủ bên đường chém đầu gian chúng, tham dự tạo phản toàn bộ ác giải, tham dự bảo động toàn bộ hạ ngục. Về phần những người khác, lưu lại gia sản tiền tài, hủy bỏ võ tung, Sa thải đến những nơi khác. Từ nay về sau liền không có những gia tộc kia. Bọn họ tài nguyên tu luyện cũng về chúng ta Ngươi thật đúng là đừng nói Mặc dù bị phong tỏa nhiều năm như vậy Nhưng bọn hắn vẫn có chút đồ tốt Lão Phu hôm qua tự mình đi xét một nhà Lại còn thực tìm ra mấy món hạ phẩm đảo binh Lão Quản gia yên lặng nuốt một ngụm nước bọt Thiên địa lương tâm Hắn vốn còn muốn cho gia tộc khác cầu tha thứ a còn có Ta không biết các ngươi gia tộc quan hệ trong đó thế nào à. Nhưng bí mật phải có mâu thuẫn a ta ở hạ gia còn có mạc gia bảo khố lục gia được dương gia cùng lâm gia bảo vật. Ở vân gia cùng ngụy gia nơi đó lục gia được mạc gia cùng lâm gia bảo vật. Ở dương gia cùng lý gia nơi đó lục gia được hạ gia cùng lâm gia bảo vật. Tám cái gia tộc bên trong cơ hồ mỗi nhà đều có các ngươi lâm gia đồ vật. Không biết có phải hay không ta ào giác. Các ngươi lâm gia thường xuyên bị người đoạt đồ vật A Long Đại ca Lão Quản gia nghĩa chính ngôn từ Nghĩa Bạc Vân Thiên. Nghĩa tử vào đầu một thân chính khí nói. Làm ơn phải nghiêm trừng phạt những loạn thần tạp tử này giết hết tất cả nhìn xem nổi giận đùng đùng Lão Quản gia Long Thiên Tứ hài lòng gật gật đầu. Xem ra lâm lão để ngươi chính trị tư tưởng giác ngộ rất cao nha. Không tệ không tệ. Bảo trì cái trạng thái này. gia tộc khác tộc trưởng dám chạm liền giao cho ngươi yên tâm đi lão quản gia trọng trọng gật đầu một cái trên mặt còn mang theo rõ ràng nổ khí mà thẳng đến long thiên tứ sau khi rời đi vị này kinh nghiệm phong phú lão quản gia lập tức buông lòng xuống lão quản gia còn có thể không hiểu sao nếu muốn đầu nhập vào triều đình cái kia dám chạm những gia tộc khác sự tình liền tuyệt đối không thể từ chối Long thiên tứ lời nói đơn giản chính là cho lão quản gia một cách lấy cớ mà thôi Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau Không bằng nói Nếu là lão quản gia mới vừa rồi không có tỏ thái độ Nói không chừng cái kia lão thất phu trực tiếp liền trở mặt Đây cũng không phải là ta bất nhân bất nghĩa a. Lão quản gia lắc đầu Nghĩ lại Kỳ thật cửu long thành chín đại gia tộc quan hệ vốn là không thế nào tốt nha chỉ là gần nhất tất cả người trẻ tuổi nghĩ đến liên hợp mới có hòa hoãn dấu hiệu lão quản gia niên đại đó chín đại gia tộc thế nhưng là động một chút lại đánh chết đánh sống hạ lên hắc thủ đến tuyệt đối sẽ không có một chút xíu do dự nói cách khác ta đây vẫn là cho tiên tổ báo thù rửa hận không phải sao chín đại gia tộc về sau nói thế nào cũng nên đến phiên ta lâm ra một nhà độc quyền a cũng vậy Ý niệm tới đây. Lão quản gia lập tức vui tươi hớn hở nhìn xem nhà mình gia chủ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 38 ta dựa vào thế cuộc hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa đến một cách không thể không hành động cấp độ. Không sai, sư huynh. Ta dự định đi một chuyến Phật môn. Ta cử tuyệt nhìn xem vẻ mặt quật cường nhìn mình chăm chú trần tiêm tiêm. Trần khuyên địch không nói hai lời chính là đưa hai tay ra ở trước mặt đánh cách đại đại Dùng cách này biểu đạt mình ý chí kiên định. Nói đùa cái gì? Ta thật vất vả mới hóa can qua làm ngọc bạc nhân vật chính. Quay đầu chạy tới Phật môn đây cũng không phải là chuyện đùa. Lấy trước mắt thuần dương cung cùng Phật môn quan hệ trong đó. Sửa đến mai Trần tiêm tiêm đại biểu Phật môn tới tiêu diệt mình thì còn đến đâu sư huyên ta? ta tự tuyệt thế nhưng là không có cái gì thế nhưng là trần khuyên địch nghĩa chính ngôn từ nói tiêm tiêm sư muội thuần dương cung bồi dưỡng ngươi đến nay ngươi lần này đi phật môn vạn nhất liền một đi không trở lại làm sao bây giờ nếu như sư huyên là lo lắng ta gia nhập phật môn tán sóc trần khuyên địch vung tay lên Lão tử là lo lắng Phật môn đem ngươi cho chói ngươi quên trên người ngươi còn có cách Phật tử xưng hô đây. Sư huyên ta cũng nhắc nhở ngươi. Đừng đem Phật môn đám kia lựa chọc nhìn đến quá tốt. Đám người kia hiện tại còn chú ý. Một ngàn hai ngàn năm trước gọi là một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Trần khuyên địch đương nhiên không có nói hoàng. Nhìn xem tu di sơn bên trên cái kia rộng rãi nguy nga đại hùng bảo điện liền biết. phật môn năm đó không ít làm qua cản đường cướp bóc sự tình nếu không chỉ là những cái kia kiến tạo miếu thờ dùng hoàng kim liền không đủ dùng ngươi thật đúng là cho rằng một đám hòa thượng có thể sử dụng mấy ngàn năm góp nhặt ra phủ kín một tòa núi lớn hoàng kim hay sao huống chi theo đáng tin tình báo phật môn sớm tại thành lập mới bắt đầu liền có nhiều như vậy hoàng kim trời mới biết bọn họ năm đó làm cái gì So sánh dưới đạo môn liền lộ ra một mạc không ít Mặc dù bát cảnh cung đồng dạng hùng vĩ Nhưng tráng lệ địa phương cũng không phải là đạo quan Mà là bát cảnh cung cảnh sắc chung quanh Đây là thiên địa tảo hóa thành Cùng Phật môn tận lực truy cầu to lớn hùng vĩ hoàng kim bảo điện so sánh càng nhiều mấy phần tự nhiên Hơn nữa còn tiết kiệm tiền Điểm này từ người giang hồ đối đạo Phật cách nhìn liền có thể minh bạch Mọi người phổ biến đối đạo môn cảm nhận không tệ Người ta không phô trương không lãng phí Về phần bát cảnh cung Người ta thực lực mạnh như vậy Chiếm cứ một cách phong thủy bảo địa tất cả mọi người là nhận đồng Nhưng là Phật môn liền không giống nhau Đối Phật môn Mọi người cảm nhận phổ biến đều là chữ Chó nhà giàu Buổi trưa nhìn xem Tu Di Sơn phương hướng toàn bộ Tu Di Sơn đều là sáng lên cách này ai mà chịu. Nội A huống Chi còn có một cách một mạc đảo môn làm tấm gương. Cho nên trừ bỏ những cách kia tin Phật. Mặt khác tuyệt đại đa số người giang hồ. Nâng lên Phật môn chính là vẻ mặt khó chịu. ngươi mạnh thì mạnh. Nhưng có thể hay không cùng đảo môn một sáng khiêm tốn một chút. Nhất định phải làm cho lớn như vậy phu trương. Để cho người ta nhìn liền xen xét thêm đỏ mắt. Lại chỗ nào còn sẽ đối với hắn có hào cảm gì có thể nói đương nhiên. Phật môn mình là rất bình tĩnh. Đối với cái này người giang hồ Phật môn thái độ vĩnh viễn chỉ có một cái. Người có thể hâm mộ. Nhưng ta chính là không thay đổi. Người khác hâm mộ giải thích ta Phật môn kinh doanh rất không tệ nha. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Sư huynh. Nhìn xem vui buồn thất thường cùng mình nói ra Phật môn lịch sử quang vinh. Dùng sức bôi đen bọn họ. Khẩn trương vạn phần Trần Khuyên Địch. Trần Tiêm Tiêm không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên che miệng cười một tiếng. Yên tâm đi Sư Huynh Ta cũng không muốn một người đi. Ăn Trần Khuyên Địch thanh âm im bặt mà rừng. Không muốn một người ta đây không phải có Sư Huyên sao. Trần Khuyên Địch một cái giật mình. Ta cũng đi rừng một chút. Trần Khuyên Địch lập tức lộ ra thần sắc suy tư. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ta cũng không thể tùy tiện đi. Phật môn địa phương vừa quái kia nếu là đi nói không chừng liền không về được. Đám kia lừa chọc nói không chừng sẽ mai phục ta. Đến lôi kéo thuần dương cung cùng đi. Nhưng Phật môn bên kia phương trưởng. Không thể không thừa nhận. Kích toái mệnh tinh được xưng là trí cường giả không phải là không có đạo lý. Cứ việc bây giờ trần khuyên địch tự tin hỏa luyện kim đan trong vòng có thể đi ngang. Đánh không thắng cũng sẽ không thua. Nhưng thật muốn đối chiến kích toái mệnh tinh cường giả. Trong vòng 3 chiêu đoán chừng đã bị đánh chết rồi. Coi như cầm lên xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa. Nhiều lắm chống đến 10 chiêu. Không thể càng nhiều. Sở dĩ nghĩ muốn cướp đoạt. Muốn đi Phật môn tối thiểu phía bên mình cũng phải có một vị trí cường giả. đại càn thánh tên kia đừng nhìn hiện tại uy phong bát diện nhưng trên thực tế cũng là bị vây ở kinh thành không thể tùy tiện xuất động lần trước đối phó nam man tà thần vẫn được nhưng nếu là đối phó xem như võ đạo thánh địa một trong phật môn tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên hạ thế lực bắn ngược cuối cùng bị hợp nhau tấn công nhà ta vị kia tiện nghi lão cha chính là không góp sức nếu là hắn còn ở đó ta chỗ nào cần phải như thế phiền phức. sư mỗi ngươi nghe sư huynh. chúng ta tạm thời chờ một chút. chờ tiện nghi lão cha trở về sau. chúng ta lại đi phật môn. đến lúc đó ngươi chính là đập tu di sơn cũng không có việc gì. hụ hụ trần tiêm tiêm lung túng khoát tay áo. sư huynh thể diện một chút. không có việc gì. trần huynh địch lộ ra rất tùy ý. mọi người không chính mình người sao? Không cần thiết như vậy làm dáng. Ta đây cũng là thật tâm. Hiện tại đi Phật môn lời nói áp lực quá lớn. Ta minh mạch. Trần tiêm tiêm gật đầu một cái. Nhưng thần sắc lại là hoàn toàn như trước đây yên định. Nhưng là sư huyên. Ngươi biết tôn Chủ rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể trở về sao nếu như phải đợi đến 10 năm sau đây đối với tôn Chủ như vậy nhân vật thần tiên mà nói. 10 năm cũng bất quá một cách bút tay. Nhưng là ta không thể ở sinh tử quan trước ngừng chân 10 năm. Ta phải muốn cố gắng đột phá. Ta biết lần này đi Phật môn sẽ có nguy hiểm. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là có cơ hội. Nói năng bậy bạ ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Nghe ta không cho phép đi trần khuyên địch khói miệng co giật bất quá ngươi nói cũng đúng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Yên tâm. Chờ sư huyên ta hít toái mệnh tinh ta liền dẫn ngươi đi Phật môn. Trông cậy vào tiện nghi lão cha nhanh lên trở về. Không bằng trông cậy vào ta nhanh lên đột phá. Nói không chừng tiếp qua 2-3 tháng ta đã đột phá đây. Trần khuyên địch. Ngươi coi hít toái mệnh tinh là sao cải trắng A Trần tiêm tiêm có lòng muốn nói như vậy. Nhưng là nghĩ đến nhà mình ca ca huy hoàng kinh lịch. Nhưng lại không tự chủ ngậm miệng lại. Thậm chí trong lòng còn có chút tin tưởng. Tin tưởng Trần Khuyên Địch thực nhanh chóng đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Ngô đây chấn động toàn thân, Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên lắc đầu, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Sư Huyên, ngươi nói đúng, người không bằng dựa vào chính mình. Nhưng là Sư Huyên. Ngươi muốn ta chở ngươi đột phá lại đi Phật Môn. Không phải cũng là để cho ta từ bỏ dựa vào mình sao cách này đối ta võ đạo bất lợi. Trần tiêm tiêm võ đạo, mặc dù thoát thai từ Phật môn, nhưng bước đi lại cùng Trần khuyên địch tương tự, là bá đạo con đường. Cho nên nàng võ đạo cương mãnh bá khí, không tiến tắc thối. Mà dạng này võ đạo, nếu như ở sinh tử quan thời điểm từ bỏ mình, ngược lại đi dựa vào người khác, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Trừ phi. Sư huyên ngươi hy vọng ta dựa vào ngươi sao hầu hoặc có lẽ là Chờ một chút sư huyên ngươi nguyện ý trở thành ta chỗ dựa sao trần khuyên địch ngây dại Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 39 như cho ta mệnh đều do ta lại tới Mặc dù trước đó ít nhiều có suy đoán Nhưng trần khuyên địch xác thực không nghĩ tới trần tiêm tiêm sẽ nói ra những lời này Ý gì ám chỉ ta trong chớp nhóng này Trần Khuyên Địch trong đầu liền nghĩ tới trước đó cùng Trần Tiêm Tiêm nói chuyện với nhau. Mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ là đời thứ ba quan hệ huyết thống bên ngoài. Từ đại càn lễ Pháp đến xem là có thể kết hôn. Theo tới còn có Trần Tiêm Tiêm cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt cùng như nước đẹp. Lục Tộc Trần Khuyên Địch nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Ngô Tiêm. Tiêm Tiêm. Tiêm sư mỗi người nói cái gì à? thanh âm lăng không kéo cao quãng tám. Hoàn toàn rời khỏi. Hoàn toàn không có trước đó quyền toái hư không bá đạo bộ dáng. Ngược lại là ở Trần Tiêm Tiêm nhìn soi mói. Toàn thân đều đang run rẩy Nhưng lại hết lần này tới lần khác lui lại. Chỉ có thể nhìn Trần Tiêm Tiêm vừa nhìn hắn. Một bên chậm rãi đi về phía trước đến hắn sư huyên Trần Tiêm Tiêm thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cách đầu nhỏ từ dưới lên trên nhìn xem Trần Khuyên Địch. Một đôi đôi mắt to sáng người phảng phất biết cười một dạng. Để Trần Khuyên Địch căn bản chống đỡ không được. Nhưng lại không dám dưới cổ nhìn. Tiềm thức phía dưới lại tự tuyệt nhiên đi ánh mắt. Đành phải cắn răng cùng Trần Tiêm Tiêm đối mặt. Tiêm Tiêm sư muội Sư Huyên ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tây Trần Khuyên Địch hít ngược một hơi khí lạnh. Không chịu nổi. Cái này không chống nổi. Ngay tại Trần Khuyên địch ở trong lòng âm thầm cắn răng. Đầu hỗn loạn. Không biết nên nói cái gì thời điểm. Trần tiêm tiêm nhưng lại đột nhiên đem nghiêng về phía trước thân thể kéo lại. Được rồi. Sư Huyên không cần như vậy hoảng. Hầu nhìn Sư Huyên dạng này ta liền biết a, Không cần phải gấp trả lời ta. Chờ ta từ Phật môn đến sau này hãy nói a. Yên tấm. Ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi chính là muốn đi Phật môn đúng a Trần tiêm tiêm hơi chỉnh sửa một chút quần áo. Một bên đùa bớn tóc một bên mỉm cười nói. Phù đồ tháp là Phật môn nhân quả. Kiên định ta võ đạo cơ sở. Nhưng ngoại vật cuối cùng ngoại vật. Cuối cùng ta võ đạo vẫn là nhận Phật môn tình. Cho nên ta đem phù đồ tháp trả lại. Liền xem như trả cọc này nhân quả. Hục trần khuyên địch vỗ mạnh vào mồm Chả phù đồ tháp chính là trả nhân quả Nơi nào có dễ dàng như vậy Phật môn đám kia con lừa chọc ăn Người đến đều không nhà xương Năm đó cũng không phải là không có Vì giang hồ ma đầu bị phật môn Độ hóa về sau trở thành hộ pháp la hán Lấy trần tiêm tiêm tư Lại có phù đồ tháp loại này trọng bảo Có trời mới biết phật môn sẽ làm thế nào Đây cũng không phải là mở loại Sơ ý một chút nói không chừng Phật môn liền muốn nhiều một vị hộ Pháp Bồ Tát. Dù sao trần tiêm tiêm thiên tư trên giang hồ cũng là có danh tiếng. Tuổi còn trẻ thì đến được võ đạo Tông Sư. Khoảng cách sinh tử quan chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa phù đồ tháp loại này đến Phật môn người thấy. Đến một câu A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Thi chủ cùng ta Phật hữu duyên. Chiêm lại nhân bảo ăn sạch. Chẳng phải sung sướng trần khuyên địch suy bụng ta ra bụng người. Tuyệt đối sẽ không đem Phật môn tiết tháo nhìn cao cỡ nào. Trên thực tế thập đại võ đạo thánh địa. Liền không có một cách nào tiết tháo là cao. Tiết tháo cao cũng làm không được võ đạo thánh địa. Vô sĩ cùng ra mặt sày là đi giang hồ nhân tố trọng yếu nhất một trong. Đây là không cần nghi ngờ. Nhưng bất kể như thế nào. Loại chuyện này. Trần khuyên địch là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiêm tiêm sư muội, ăn nhìn xem ngẩng đầu Trần tiêm tiêm. Trần khuyên địch lại là cắn răng. Muốn nói gì? Lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể khô khúc đứng tại chỗ. Cuối cùng hít sâu một hơi. Điều chỉnh tốt tâm tình sau mới lần nữa mở miệng nói. Vào ta thuần dương cung đồ vật lúc nào có trả lại thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Ta không cho phép ngươi đi. Cho nên Trần Tiêm Tiêm tại chỗ xoay một vòng. Cùng vẻ mặt nghiêm túc Trần Khuyên địch hoàn toàn khác biệt. Lộ ra mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Sư Huyên ngươi dự định đem ta ép ở lại sao? Nếu như tất yếu phải vậy. Sau đó ta liền muốn một mực chờ đến tôn Chủ trở về. Hoặc là Sư Huyên đột phá. Mới có thể càng một bước. Ở trước đó. Phượng Tiên Sư Tỷ. Tương tư sư tỉ, dương trùng nha đầu kia, tất cả đều sẽ dễ dàng vượt qua ta. Một bước rước lại phía sau, từng bước rút lại phía sau, ta võ đạo từ đó không gượng dậy nổi. Luôn song bình thường, đủ trần khuyên địch quát khẽ một tiếng. Cắt đức trần tiêm tiêm lời nói, ngươi đây là đang ép buộc ta. Không có à, ta. ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy một cố lửa giận vô hình ở trong lòng nổi lên. Hắn biết rõ Trần Tiêm Tiêm là nhân vật chính. Cho nên hắn không thể phủ nhận khả năng như vậy tính. Nói không chừng lần này Phật môn hành trình liền Trần Tiêm Tiêm phá kén thành bướm thời cơ đây nói không chừng lần này xuất hành sẽ chỉ là hữu Dinh vô hiểm đây nhưng là thấy việc. Chẳng lẽ ta liền như vậy nhìn. Xem nàng đi Phật môn phải biết thực vào Phật môn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nhân vật chính khí vận Theo lý mà nói Nhân vật chính khí vận hẳn là vô địch Mình căn bản không cần lo lắng Trần Tiêm Tiêm Trần Tiêm Tiêm liền xem như lại sóng cũng chỉ sẽ lấy được cơ duyên Không có khả năng chết Khục Trần Khuyên Địch dùng sức vung quyền Đi đi đi nếu muốn đi vậy liền đi hỗn chứng nhìn xem giận dữ Trần Khuyên Địch Trần tiêm tiêm chừng mắt nhìn. Chợt gật đầu. Vậy liền đa tạ sư huyên. Yên tâm Ta không có việc gì. Nói nhảm Trần khuyên địch thô bảo mà đánh gãy Trần tiêm tiêm lời nói. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi có chuyện. Trần tiêm tiêm. Hầu cái gì Trần khuyên địch đưa tay trọng trọng gõ Trần tiêm tiêm đầu một cái. Sau đó tàn bảo nói. Tiện nghi lão cha xem như không nhờ vả được. Nhưng là ngươi sư huyên ta còn đáng tin. Chuyện nơi này giải quyết xong sau chúng ta lập tức trở về thuần dương cung. Lão tử tự mình dẫn người cho ngươi đi tô di sơn. Thế nhưng là. Không có cái gì thế nhưng là trần khuyên địch trực tiếp nơi đó nói ra. Nghe ta ca múa nhạc. Chính mình lúc trước vẫn là nhân vật phản diện đây. Không phải cũng như thường nhị thiên cải mệnh. Một ngày sống được so một ngày thoải mái. Có trời mới biết cái này cái gọi là nhân vật chính quang hoàn có thể hay không xảy ra sự cố. Nếu là rút cái. Đột nhiên mất linh. Vậy Trần Tiêm Tiêm độc thân vào Phật Môn. Cuối cùng kết cục gì căn bản không dám tưởng tượng. Trần Khuyên Địch lại sẽ không đi cược. Không phải liền là Phật Môn sao. Không có gì lớn tích Trần Khuyên Địch thoải âm vừa rước trong nháy mắt. Đã lâu hệ thống thanh âm ngay tại trong ấp của hắn như sấm rền nổ vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ tên, nếu cho ta đều do ta. Nội dung nhiệm vụ. Nhân vật chính quang hoàn mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần là nhân vật chính. Cái kia như thế nào đi nữa đều chết không được. Nhưng trên thực tế thực như thế sao nhân vật chính sinh hoạt tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Khí vận dĩ nhiên có rất lớn tiện lợi. Nhưng thân mang đại khí vận. Lại chết không có chỗ chôn người sao vậy mời ký chủ trợ giúp Trần Tiêm tiêm trả Phật môn nhân quả. Nhiệm vụ ban thưởng ký chủ võ đạo chi lộ tiếp theo thôi diễn. Ngoài định mức ban thưởng thần bí gói quà lớn một phần. Nhiệm vụ trừng phạt tin tưởng nhiệm vụ này cũng không cần trừng phạt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 40 thiên hạ biến động sau 3 ngày. Cửu Long thành phủ thành chủ cửa ra vào quảng trường. Rõ ràng vẫn còn sáng sớm, nhưng toàn bộ Cửu Long Thành giống như là lâm vào cuồng hoan một dạng, khắp nơi đều là tiếng người, hoàn toàn không có một chút sáng sớm nên có đầu không khí, mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân thì là lúc này chính hủy ở trên quảng trường một đám thân ảnh, Mạc gia gia chủ, Ngụy gia gia chủ, Dương gia gia chủ, Vân gia gia chủ, ngày xưa Cửu Long Thành bá chủ trừ bỏ lâm ra bên ngoài gia tộc khác cao tầng bao quát gia chủ ở bên trong toàn bộ đều tụ tập ở trong sân rộng chỉ là cùng bình thường bọn họ trước mặt người khác cái kia sáng rõ lệ bộ dáng khác biệt bọn hắn hiện tại cả đám đều cúi đầu chật vật không chịu nổi tới cực điểm bất quá cũng chính là bởi vì như thế mới có nhiều người như vậy đến quảng trường Trong đó tuyệt đại bộ phận dân chúng còn không phải là vì nhìn những cái này các quý tộc lão ra trở thành chó rơi xuống nước sao. Phải biết những cái này cựu quý tộc ở cửu Long thành thanh danh tuyệt đối không gọi được tốt. Thậm chí những năm gần đây còn có càng ngày càng nát xu thế. Tuần châu đạo kinh tế là xây dựng ở vô số bị hắn hút máu dân chúng trên người. Cho nên khi những cái này các quý tộc lão ra xa lưới về sau. Dân chúng phản kháng nhưng mực trước nhiệt liệt. Hôm nay buổi sáng. Tám đại gia tộc các lão gia mỗi lần bị đẩy ra. Ngoài sân rộng mặt bầu không khí cái kia cũng không phải bình thường phấn khích. Thật có thể nói là chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên. Hồng kỳ phấp phới. Người sơn nhân khắp trốn mừng vui. Đại khoái nhân tâm vô số người đều đang nhị luận những cái này lão gia trước kia lốm đốm thích thú. Mà xem như tội khôi họ thủ tám đại gia tộc gia chủ. Có người sắc mặt tái nhợt. Có người điên cuồng mà cuồng khiếu. Có người thì là hoàn toàn lựa chọn từ bỏ. Trong đó có hạ hòi. Xem như hạ gia gia chủ. giúp hết sức thúc đẩy tạo phàn. vả lại đối tương lai của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nam nhân. Mấy ngày nay tao ngộ cơ hồ triệt để phá hủy hạ Hoàng thế giới quan. Hắn không rõ vì sao còn trẻ như vậy không sai thế mà lại có hỏa luyện kim đan tu vi Thậm chí còn muốn hắn càng không minh bạch vì sao vốn cho rằng bị hắn kinh doanh như thùng sắt tuần châu đảo Trong vòng một ngày bị đại càn ba đại võ hầu quân xé nát Ở các nơi phát khởi phản loạn Lại có thể ở ngắn ngủi trong vòng ba ngày liền bị toàn bộ trấn áp xuống dưới Mình từ đầu tới đuôi liền không có chút nào phản biến lực Trọng yếu hơn chính là Hạ hoàng tận đến giờ phút này mới giật mình Mình tựa hồ là thành trong tay người khác quân cờ Thậm chí còn là một khỏa không quan trọng gì quân cờ Bị ngày xưa tuần châu đạo Trấn thủ bạch phu nhân lợi dụng Lại bị tiện tay vứt bỏ Từ đầu đến đuôi liền không có để ý qua hắn Cái này cũng chưa tính cái gì Để cho hạ hoàng khó chịu Là trần khuyên địch thái độ Bạch phu nhân vứt bỏ hắn còn có thể nói là không có giá trị lợi dụng. Nhưng là trần khuyên địch mặc kể hắn. Chỉ có thể nói là không thấy. Hạ hòe đến nay còn nhớ rõ. Ngay tại ba ngày trước kia. Cái kia mình một mực xem thường khâm sai lấy thiên thần phong thái xuất hiện. Sơ tay nhấp chân liền trấn ác man vương. Đánh tan bạch liên. Hiện ra thực lực vô địch. Hạ hòe vốn dĩ đã có bỏ mình giác ngộ. Nhưng là thẳng đến cuối cùng. Trần Khuyên Địch cũng không có lại nhìn mình một cái. phảng phất không đáng để ý đồng dạng. Khuất nhục mực nào nhưng không thể không nói hạ Hoàng vẫn có chút khí phách. Tối thiểu có không đụng nam tường không quay đầu lại thiết đầu hoa tinh thần. Khi đó hắn còn nghĩ tìm cơ hội đào tẩu. Sau đó nằm gai nếm mật. Hằng xét lại đến báo thù, Thế là ở một đêm Nguyệt Hắc Phong cao. Hắn vụng trộm chạy ra khỏi cửa Long Thành sau đó. Hắn liền gặp được chạy tới ba vị võ hầu. Đêm đó kinh lịch cũng không muốn nói nhiều. Hạ Hoàng mặc dù ở tuần châu đảo cũng tính thiên Chi hiêu tử. Nhưng tuần châu đảo võ đạo sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị phế bỏ. Tu luyện tất cả đều là tục hậu công pháp. Hạ Hoàng thiên Chi hiêu tử thời điểm đặt ở Trung Nguyên. Cũng chính là phổ thông tam lưu võ giả tiêu chuẩn. Mà chạy tới ba vị võ hầu cách nào không phải đồng cảnh giới nhân tài kiệt xuất liền kết luận mà nói. Hạ hoàng bị ba vị võ hầu một đối một. Đổi lấy hoa dạng. Đùa bỡn hơn mấy chục lần. Cuối cùng sức cùng lực kiệt. Triệt để từ bỏ phản kháng. Lại bị ba vị võ hầu cho bắt về cửa Long Thành. Đáng sợ hơn đúng. Sau đó hạ hoàng mới phát hiện. Mình nhìn như chính đáo đào thoát hành động. từ đầu tới đuôi đều ở man vương nhìn soi mói chỉ là hắn rét bỏ hạ hoàng quá yếu lại phát hiện ba vị võ hầu đến cho nên lười nhắc quản mà thôi đến không chống nổi triệt để minh bạch tất cả sau hạ hoàng thần kinh rốt cuộc cắt đứt không có kêu la không có kêu hận hạ hoàng ở về sau liền triệt để trở thành cái xác không hồn Cho dù là lúc này bị đè nén quỳ dạc xuống phủ thành chủ cửa ra vào. Hạ hòe cũng là không có chút nào phản kháng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này trong đám người lâm cầm cảm thấy tim đập nhanh đồng thời lại có mấy phần thỏ tử hồ bi sầu não. Hạ huyên. ầm lâm cầm còn không có đem trong lòng cảm khái nói ra miệng. Liền bị bên cạnh lão quản ra một bàn tay đập trên đầu. Im miệng. Kêu cái gì hạ huyên. Đó là phản tạc lão quản gia lời nói tựa hồ kích thích lâm cầm Trên thực tế ở không lâu trước Lâm cầm đối hạ hò vẫn là rất kính nể Nhưng lúc này lão quản gia thực lực và uy vọng đều không phải là hắn có thể so Hơn nữa lại là lão tổ tông Cho nên lâm cầm cũng chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào Một bộ sinh lưới bộ dáng. Làm sao còn không chịu phục lão quản gia liếc nhìn lâm cầm Chợt thở dài Không phục cũng vô dụng. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai ta liền sẽ lên đường tiến về thuần dương cung. Trong tộc sự vật tạm thời có trưởng lão hội phụ trách. Mà ngươi. Ta tìm đại đô đốc vì ngươi muốn cái tiểu quan. Ngươi ngày mai liền đi ginh cái gì nhỏ giọng một chút lão quản ra lại gõ lâm cầm một cái. Đây chính là ta cho ngươi tranh thủ được đặc quyền. Phải thiêm tốn. Hơn nữa ngươi không phải không phục sao vậy liền đi một chuyến thượng kinh Đi đại càn nhìn xem Xem thật kỹ một chút cái này trung nguyên Mở rộng một lần tầm mắt Xem luyện một chút năng lực Ngươi bây giờ ta không yên lòng Đi thượng kinh ti lâm cầm ngay cả người Liền xem như hắn cũng biết thượng kinh là đại càn đế đô Đến đó nhìn xem sao đến trước đây không lâu Cái kia như thiên thần hạ phàm đồng dạng đại càn võ hầu quân còn có cao cao đứng ở trên thiên không, phá toái hư không sở hướng vô địch trần khuyên địch. Lâm cầm trầm tư rất lâu, yên lặng đáp ứng xuống. nhìn thấy hắn bộ dáng này, lão quản gia mới xem như thỏa mãn. nói thật hắn đều làm đến loại trình độ này. nếu là Lâm cầm vẫn là không có hồi tâm chuyển ý ý nghĩ, còn không có nhận thức đến tuần châu đảo cùng đại càn quan hệ. Vậy mình chỉ sợ liền không thể không cân nhắc cho lâm ra đổi một vị gia chủ. Lão Tổ tung Lúc nào hành hình lúc nào lão quản ra nhìn bầu trời một cái. Lại nhìn bên ngoài đám người. Tùy ý nói ra. Vị đại nhân kia không có phân phó. Sớm chút hành hình cũng tốt sớm chút kết thúc công việc. Ngay bây giờ à. Truyền lệnh xuống. Hành hình một ngày này qua đi. Tuần Châu Đảo chính thức trở về Trung Nguyên trong lòng. Đặt ở bình thường Đây cũng là không lớn không nhỏ tin tức Đủ để gây nên trung nguyên chấn động Nhưng ở giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt Đối trung nguyên giang hồ mà nói Tuần Châu đạo loại này vắng vẻ Địa phương thế nào cũng không sao cả Bởi vì trước đây không lâu Một đạo khác tin tức như bão táp quét sạch hơn phân nửa trung nguyên Đại tru Dắt tay ma giáo một lần nữa hiện thế Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền. Rồi 39 chương 41 Hoàng Sương cùng Ngạo Thiên nếu như dùng hai câu nói để hình dung Hoàng Sương Thái tử trong khoảng thời gian này sinh hoạt mà nói. Không sai biệt lắm chính là ta quá khó khăn. Ta gần nhất áp lực rất lớn. Cha của mình Hoàng Phó Đế tư tư cố chấp. Mình nhưng lại không có năng lực ngăn cản nó. Chỉ có thể nhìn đại chu từng bước một chậm rãi từ trong lòng đất đi đến sân khấu. Như hắn dự đoán như vậy thành chi thứ nhất đối đại càn nhấc lên phản cờ thế lực. Hoàng xương thái tử những ngày này không biết thở dài nhiều lần. Bất quá tốt một điểm là. Nhà mình phủ thân mặc dù hư hư cố chấp. Nhưng cũng không ngốc. Khắp mọi mặt chuẩn bị đều rất hoàn thiện. Chỉ là ở trong mắt hoàng sương thái tử hoàng võ đế hành vi càng giống là ở đánh bạc. Thắng cuộc coi là thiên hạ ta có. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng vấn đề là thua cuộc đó cũng là vạn kiếp bất phục. ngươi nói phụ thân hắn vì sao gấp gáp như vậy rõ ràng có thể chờ một chút. Lại nhất định phải cái thứ nhất ra mặt. Ta không phủ nhận dạng này hiệu quả rất rõ rệt. Nhưng phong hiểm cũng thật sự là quá lớn. không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra vấn đề, thực sự là quá khó khăn. Đối mặt Hoành Xương thái tử Tố Khổ, nói chuyện phiếm với hắn người nào đó thì là khe khẽ gõ một cách đặt ở trên đầu gối trường đao vỏ đao. ngữ khí mười phần mờ nhạt nói: "Ta cảm thấy còn tốt. Ngươi đương nhiên còn tốt." Hoành Xương thái tử bạch đối phương một cái. Tiền thân là thuần dương cung thiên chi hiêu tử, Về sao không hiểu ra sao bị minh giáo giáo chủ nhìn chúng Trở thành hắn thân truyền đệ tử Đây chính là kích toái mệnh tinh trí cường giả Nếu là nhà ta lão cha cũng có phần này tu vi Vậy ta liền cái gì cũng không nói Ngồi ở hoành Sương thái tử đối diện thanh niên ngẩng đầu Lộ ra một tấm trần khuyên địch nếu là ở nơi này nhất định sẽ nhận ra được khuôn mặt Long ngạo thiên Hiện tại minh giáo không phải cũng cùng các ngươi kết minh sao tình cảnh của các ngươi không kém như vậy. Nói đơn giản dễ dàng. Hoành xương thái tử lắc đầu. Điểm này hắn và Trần Khuyên địch có phi thường nhất trí quan điểm. Xem sắc còn cần bản thân cứng rắn. Dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Hợp tác cũng vĩnh viễn chỉ có thể phát sinh ở đồng đẳng minh hữu trên người. Mà không hề nghi ngờ. đại chu cùng minh giáo tuyệt đối không gọi được đồng đẳng minh hữu một cái trí cường giả chính là song phương không thể vượt qua trinh lịch dạng này là kết minh không thể khống chế nhân tố nhiều lắm ngươi chính là nghĩ quá nhiều đối với nói lại nhảy Hoàng xương thái tử long ngạo thiên thờ ơ lắc đầu nghiêm ngặt mà nói Hoàng xương thái tử cùng long ngạo thiên tính cách có sự khác biệt tương đối lớn Hoàng Sương thái tử càng tôn trọng tính trước làm sau. Làm người làm việc đều sẽ trước hết nghĩ làm tiếp. Nhưng long ngạo thiên liền không giống nhau. Sẽ càng có khuyên hướng trước làm lại nghĩ. Hết lần này tới lần khác ý vì sâu xa là. Hai vị này thói quen đều không phải vừa bắt đầu thì có. Không sai. Hai người quen thuộc toàn bộ là căn cứ vào một người. Đối hoàng Sương thái tử mà nói. Trần Khuyên Địch giống như là một cái tính trước làm sau trí giả. Trí kế vô song Trần Khuyên Địch tên tuổi cũng không phải đùa giỡn nha. Cho nên hắn vô ý thức đem bản thân hướng cái hướng kia dựa sát vào. Nhưng đối long ngạo thiên mà nói. Trần Khuyên Địch càng giống là một cái không thể vượt qua cao phong. Thực lực mạnh đến đáng sợ. Ở thuần dương cung làm vạn năm lão nhì hắn rõ ràng nhất. Cho nên hắn càng khuyên hướng cường đại lực lượng. Nói cách khác, hai người này đặc tính đều là từ trần khuyên địch trên người lấy ra mà đến. Đối với vị kia bây giờ đã là giang hồ cử kình người trẻ tuổi. Bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật đều đã bội phục vạn phần. Bất quá ngươi nếu là ở trước mặt hỏi thăm bọn hắn mà nói, bọn họ là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Khù khù tựa hồ là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Hoàng Sương Thái Tử tặng hắn một cái. Lời nói xoay chuyển. Nghe nói sao? Trần Khuyên Địch hiện tại thăng nhiệm đại càn hoàng thành tư đại đô đốc. Tòng nhất phẩm. Chiêu cáo thiên hạ về sau, hiện trên giang hồ đã có không ít người đem hắn xưng là triều đình chó san quan. Tiếp tục như vậy cũng không quá xỉu a. Trần Khuyên Địch như vậy giúp đại càn tận tâm tận lực làm việc. Cơ hồ đồng đẳng với là tự tuyệt tại tông phái giới. Mà hiện tại Đại Càn bên này bấp binh, cũng không phải một chiếc thuyền tốt. Long Ngạo Thiên nghe vậy khẽ lắc đầu, không có cách nào. Vậy cũng đúng. Hoàng xương Thái Tử lý giải gật gật đầu. Đối với Đại Càn, Hoàng Sương Thái Tử cách nhìn cùng những người khác một dạng đát là chưa ngày vương triều. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ cường thịnh. Nhưng ngăn cản Đại Càn đắt là toàn bộ sang hồ ý kém phương hướng. Ở đạo Phật Ma Tam Mạch vô tình hay cố ý thúc đẩy phía dưới Đại Càn đang hướng về cùng thiên hạ là địch Hướng nhất kỳ tuyệt trần Mà ở loại tình huống này phía dưới trần khuyên địch còn ôm lấy Đại Càn đuổi Chỉ có thể nói là không thể làm gì Ai kêu thái hoa tiên nhân mất tích đây Thuần Dương Cung không có kích toái mệnh tinh trí cường giả liền cơ hồ đồng đẳng với rời đi thiên hạ đỉnh phong nhất vị trí mặc dù thái hoa sơn trận chiến kia trần khuyên địch đánh ra tên tuổi củng cố thuần dương cung võ đạo thánh địa vị trí nhưng là phải biết liền xem như võ đạo thánh địa cũng là có phân chia mà thuần dương cung ngày xưa cầu ra lại nhiều như vậy trèo lên đại càn cũng là không có biện pháp bây giờ thuần dương cung cần một cái chỗ dựa nghĩ tới đây hoàng sương thái tử không khỏi nhìn có chút hả hê cười cười tên kia cũng khó a Nhìn xem cười trộm hoành sương thái tử Long ngạo thiên nhích miệng Kỳ thật vấn đề này nhìn qua rất nghiêm trọng Nhưng trên thực tế là rất dễ giải quyết Ý tứ gì chỉ cần trần khuyên địch trở thành trí cường giả liền không thành vấn đề Long ngạo thiên thoại âm vừa dứt Hoành sương thái tử liền nhích nhích miệng Vô ý thức muốn mở miệng cười cười Ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh là cái gì nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá Nhưng nghĩ lại, nai nai cái chân, nếu như là trần khuyên địch cái kia yêu nhiệt thật đúng là nói không chừng. Lúc trước ở Thượng Kinh Thành mình còn cùng hắn đánh có tới có lui. Kết quả ngoài đi ngoài lại, hắn đã đột phá hỏa luyện kim đan. Mà mình đến bây giờ còn ở sinh tử quan đi dạo Hỏa luyện kim đan biên giới đều không sờ đến. có trời mới biết tên kia tiếp qua một hai tháng có thể hay không liền lại đột phá rất khó nói a a tốt rồi tốt rồi không nói hắn nói hắn đau lòng ngô ăn đối mặt vẻ mặt đau chứng hoàng xương thái tử long ngạo thiên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu hai vị này gặp gỡ rất giống đều là lúc trước trần khuyên địch đối thủ đã từng phát thể muốn cùng hắn tranh dài ngắn đến một trận thiên chi yêu tử ở giữa huyết đấu Kết quả phía bên mình mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng đây Trần khuyên địch ra hỏa liền nhất kỵ tuyệt Trần Trực tiếp đem bọn họ bỏ lại đằng sau Thậm chí hình bóng cũng không nhìn thấy Cái này ai mà chịu nổi a ban đầu còn có thể ven xét Càng về sau lại càng bất lực Đến bây giờ Hai người đều quen thuộc Có lẽ cái này cũng là bọn hắn có thể trở thành bản nguyên nhân a. Đúng rồi Ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì Ngươi là minh giáo lưu Tại chúng ta bên này người liên lạc liền ở lại đây chúng ta bên này Vừa mới một lần nữa hiện thí Còn rất nhiều sự tình phải xử lý Ngươi vừa vặn đến giúp một chút Đợi chút đi Long ngạo thiên lắc đầu Ta dự định đi một chuyến thuần dương cung Hoành xương thái tử gật đầu một cái Ngươi muốn đi thuần dương cung a Cũng phải Ngươi đều đi ra lâu như vậy rồi. Người xa quê nhớ nhà. Muốn về thuần dương cung phi thường hợp tình hợp lý. Hoành xương thái tử đợi tại nguyên chỗ nghiêng đầu một chút. Sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại. Cái gì ngươi muốn về một chuyến thuần dương cung long ngạo thiên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 42 tôn chủ mời tới bên này tuần châu đạo cửu long thành trong phủ thành chủ. Thử ảnh chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc phê chữa lấy phía dưới để trình đi lên công văn. Liên quan đến các nơi chấn áp bảo động tin tức. Còn có dân sinh khôi phục. Tuần châu đảo chính quyền giao thế. Quan viên. Còn có mặt khác rất nhiều tạp vụ. Gần trăm phần hồ sơ ở trên bàn sách chất thành một cái tiểu sơn. Không sai. Những cái này tất cả đều là ngày hôm nay dự ảnh muốn xử lý hết đồ vật. trọng yếu hơn chính là mẹ nó những cái này vốn phải là trần khuyên địch tên kia làm được mới đúng a không chịu nổi ta lúc đầu thực sự là tin hắn ta đường đường võ đạo thánh địa thuần dương cung thay mặt trưởng giáo thế mà mang theo tiểu sư muội chạy trốn mà còn để lại tự mình một người xử lý công vụ Đây quả thực là táng tận thiên lương trần khuyên địch cái kia hỗn đàn đem ta vượt ảnh xem như cái gì trung cực người làm công cứu cực công cụ người thuộc nếu không phải là cái kia hỗn đàn hứa hẹn chờ sau khi trở về liền giúp bản thân Tu Vi càng tiến một bước. Ta vượt ảnh mới không có khả năng ngoan ngoãn lưu lại nơi này cho hắn tăng ca xử lý công vụ đây. Vượt ảnh bất đắc dĩ thở dài. Hiện trong phòng làm việc chỉ có một mình hắn. Cho nên hắn cũng lười ở ngụy trang. trực tiếp lộ ra vốn dĩ bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve mình màu đen tóc dài, kết quả không sờ không sao, cái này vừa sờ, lấy dù ảnh tu vi tự nhiên lập tức liền phát hiện, ca múa nhạc, lượng tóc giống như so trước kia thư thớt. Trần khuyên địch tây trở về Thuần Dương cung trên đường, Trần khuyên địch bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, không biết vì sao giống như có người ở phía sau đặc biệt oán hận kêu tên của mình một dạng để cho người ta có chút tâm lý phát run cái này không thích hợp a ta trần khuyên địch từ trước đến nay thích làm việc thiện lúc nào cùng người a không phải là việc ảnh a nghĩ đến bị mình nhét vào tuần châu đảo xử lý công vụ việc ảnh trần khuyên địch không khỏi trột dạ ngô ăn trở về nghĩ biện pháp an bài chút người đi giúp việc ảnh a Thuận tiện làm một chút lấy tăng cao tu vi đồ vật đến Lại thêm một hai hiện thần binh cho Tựa ảnh coi như là bồi tội tốt rồi Sư huyên tựa hồ là phát sát được Trần Khuyên địch biến hóa Trần Tiêm Tiêm hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía hắn Không có việc gì không có việc gì Trần Khuyên địch vội vàng phất phất tay Lấy Trần Khuyên địch tu vi tốc độ Từ tuần châu đảo trở về thuần dương cung không được bao lâu Chỉ dùng một hai canh giờ Trần Khuyên Địch liền mang theo Trần Tiêm Tiêm Hai người hoành khóa gần phân nửa trung nguyên Vào trung nguyên nội địa Mà đang ở tầm mắt phía trước Một tòa tiếp thiên liên địa Sơn Phong đập vào mắt Thái Hoa Sơn Trẻ thành tứ phương Cao năm vạn Rộng mười dặm, Xa mà nhìn đến Lão Hoa Hiểu Từ Thái Hoa Sơn tứ phương Trước kia Trần Khuyên Địch còn không nhìn thấy Nhưng bây giờ hắn Tu Vi đã tiếp cận một cái cực hạn. Tinh huyết nguyên khí ở tinh luyện xương cốt về sau đã đến đỉnh phong nhất. Mắt chỉ là vận chuyển thể nội nguyên khí. Hai mắt thần quang nở rộ. Thì có khám phá thiên địa tà vọng thần thông. Có thể thấy thế gian truyền thuyết võ giả Tu Vi càng cao càng là thông thần. Cũng không phải là không có đạo lý. Mà ở trần khuyên địch trong mắt. Thái Hoa Sơn bốn cái nơi hẻo lánh. phân biệt đứng vững vàng bốn chuôi hà thiên lợi kiếm hội tụ thiên địa nguyên khí khiến cho thái hoa sơn phảng phất một cái phếu lớn một dạng không hút vào thiên địa nguyên khí trần khuyên địch tự nhiên rõ ràng đây chính là thuần dương cung trước mắt lớn nhất tin đồn nhảm một trong tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tiện nghi lão cha vẫn là rất lợi hại a không thể trêu vào Tu Vi càng cao cũng càng đối người mạnh hơn cảm thấy kính sợ. Tối thiểu hiện tại, Trần Khuyên địch đối kích toái mệnh tinh trí cường giả là căn bản không sinh ra một chút phản kháng chi tâm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng vô cùng khát vọng cảnh giới kia. Mà không hề nghi ngờ, lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là cơ hội của hắn lắc đầu. Đem lực chú ý từ đối tương lai tha hồ suy nghĩ kéo lại. Trần Khuyên Địch đem ánh mắt thả lại đến Thái Hoa Sơn bên trên Đột nhiên mở miệng cười to Ha ha ha mình đây cũng là áo gấm về quê A hồi tưởng một chút Giống như cũng ly khai thuần dương cung có một đoạn thời gian Cũng đừng quên ta đi A lên Trần Khuyên Địch trực tiếp ném ra mình thay mặt trưởng giáo lệnh Trong trước mắt Toàn bộ Thái Hoa Sơn kịch liệt chấn động lên Tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận tự động mở ra Sau đó phân ra bốn đảo ánh sáng Dép lại thành một đảo thải quang cầu nối rơi vào Trần Khuyên Địch dưới chân Đồng thời đủ loại dị tượng Trên trời rơi xuống thần âm Mặt đất nở sen vàng Trần Khuyên Địch thanh âm càng là bỗng nhiên phóng đại vô số lần Thái thượng trưởng lão ở đâu còn không mau tới nghinh đón bản trưởng giáo ầm ầm lúc sớm nhất Thuần Dương Cung bên trong còn có không ít người tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn Bất quá khi nghe đến trần khuyên địch thanh âm về sau. Đám người đầu tiên là xứng sờ. Sau đó lập tức phản ứng lại. Là thay mặt trưởng giáo chúng ta thuần dương cung thiên chi ghiêu tử thay mặt trưởng giáo cuối cùng trở về mau đi xem một chút cùng hưng phấn rất nhiều đệ tử khác biệt. Từ vạn thọ cung bên trong chạy đến long thiên tứ sắc mặt liền muốn khó coi hơn nhiều. Nhất là ở nhìn thấy đạp trên thải quang cầu nối đi tới. Nhìn qua phong cách muốn chết. tao bao nhã bĩ trên mặt còn mang theo cần ăn đòn nụ cười trần khuyên địch về sau long thiên tứ tâm tình thì càng không tốt hơn nữa ngươi xem một chút tiểu tử này sau đầu sinh phản cốt a lúc này mới cái gì tu vi thế mà đều tự xưng trưởng giáo rõ ràng đoạn thời gian trước vẫn là thay mặt trưởng giáo ninh trưởng giáo ngươi mau trở lại a nếu không tiểu tử này sớm phải mưu chiều xoán vì thật là khiến người hâm mộ Không đúng, thật là khiến người giận sôi tiểu tử thúi làm lớn như vậy, phô trương làm gì Long Thiên Tứ cấp tốc bay tới. Trong miệng còn ở thở trách, không biết chúng ta thuần Dương cung cao quý nhất chú trọng đúng là cần kiểm chỉ ra tiết kiệm tinh thần sao làm lớn như vậy, phô trương, có mất thể diện, sẽ cho người cảm thấy chúng ta thuần Dương cung rất không có tố dưỡng, giống như một ổ thổ phỉ. Chúng ta thế nhưng là võ đạo thánh địa lão phu kiên quyết phản đối như ngươi loại này phô trương lãng phí vô sỉ hành vi Trừ phi ngươi mang lão phu cùng một chỗ Ha ha ha Nhìn xem hoàn toàn như trước đây Long Thiên Tứ Trần Khuyên địch sảng khoái cười một tiếng Xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía Long Thiên Tứ sau lưng Ánh mắt hết sức phức tạp lâm ra lão quản ra nha đây không phải lâm huyên sao lão quản ra mí mắt nhỏ không thể thấy co lại nói thật gần nhất hắn đối hai chữ này có chút quá mẫn cảm trưởng giáo khách khí tại hạ lâm tân trưởng giáo gọi thẳng tên đầy đủ là được vậy liền gọi lâm lão trần khuyên địch vung tay lên cũng không để ý cái gì xưng hô bất quá lời này vừa ra long thiên tứ lập tức không vui Bằng cái gì ta chính là lão thất phu, hắn liền là lâm lão trần khuyên địch liếc mắt long thiên tứ Vì sao gọi ngươi lão thất phu trong lòng ngươi không điểm số sao long thiên tứ hỗn đàn cuộc sống này xem như không có cách nào qua nhìn xem tiểu tử này bành chứng bộ dáng Rõ ràng lúc trước còn thân thiết cung kính gọi mình thái thượng trưởng lão Hiện tại gọi thằng lão thất phu là một chút do dự đều không có Thậm chí còn có thể trào phúng học một chút kính già yêu trẻ tinh thần đều không có. Thuần Dương Cung tư tưởng giáo dục nhìn qua rất thất bại. À, tiếp tục như vậy còn có tiểu tử thúi. Ngươi trở về làm gì ta? Thuần Dương Cung hiện tại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Lão Phu Trăm Công nhìn việc. Rất bận rộn. Ngươi muốn không có chuyện gì liền xéo đi nhanh lên. Kỳ thật ta lần này là đem trước đó tuần châu đảo bát đại tộc nơi đó lấy được tài nguyên mang về. Trần trưởng giáo mời tới bên này nhìn xem long thiên tứ bên trên gương mặt xà nua kia tràn đầy nụ cười. Lâm lão tràn đầy trải nghiệm thở dài. Có câu nói rất hay. Chỉ có sai lầm danh tự. Không có gọi sai ngoại hiệu. Cổ nhân thật không lừa ta. a Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 43 ta mày nhíu lại một cái thì không phải là hảo hán thuần dương vạn thọ cung. Trần khuyên địch từng bước một ở trong vạn thọ cung đi qua. Hướng về chỗ sâu nhất chính điện đi đến, xem như biểu tượng thuần dương cung trưởng giáo cung điện, vạn thọ cung mặc dù cũng không có Phật môn kim bích huy hoàng khác biệt trang sức, nhưng cả tòa cung điện, từ bên ngoài đến bên trong, đều là ấm lấy độc trúc tại thuần dương cung, vết kiếm, quyền ấm, trường ấm, vết đao, thương ngấn. Lịch đại thuần dương cung trưởng giáo đều là ở bên trong tòa cung điện này diễn luyện công pháp. Ở bên trong tòa cung điện này tu hành. Nhìn như một mạc đại điện. Lại vũ trùy bách luyện. Mỗi một tấc mặt đất. Mỗi một thước vách tường. Đều tản ra nồng nặng lịch sử vận vị. Mà ở phần này lịch sử nội tình phía dưới che giấu, Là đỉnh phong huyền lợi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như thế nào đi nữa thuần dương cung đều là thập đại võ đạo thánh địa một trong. Hơn nữa cùng mặt khác tuyệt đại đa số võ đạo thánh địa bất đồng chính là. Thuần dương cung thế nhưng là đi ra nhân gian trí tôn chỉ là điểm này. Cũng đủ để san bằng thuần dương cung ở nổi tình bên trên yếu thí. Rất còn có vượt qua. Phải biết. Mặt khác chính cái võ đạo thánh địa bên trong. Chân chính đi ra nhân gian trí tôn loại này cường giả. Trên thực tế cũng chỉ có hưởng dự giang hồ đạo Phật Ma Mạch mà thôi. Cho nên ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thuần Dương Cung đều là đạo Phật Ma Tam Mạch trọng điểm chú ý đối tượng. Đạo Phật Ma ba phần, Thuần Dương phần độc nhất. Hoàng triều nhiều đời, thế ra vạn vạn năm. Ngày xưa Thuần Dương Cung vẫn là vô cùng rộng rãi. Thuần Dương Cung trưởng giáo cách vị trí này quyền lợi. Thậm chí không thể so cái thời đại kia nhân gian hoàng triều chi chủ phải kém bao nhiêu. In vào tòa cung điện này rất quyền lực vị đạo. Tu vi càng cao. Càng là tiếp cận ngày xưa thuần dương trưởng giáo môn. Cảm thụ lại càng sâu. Cũng càng dễ dàng để cho người ta trầm mê. Cũng không phải là có địch ý tập kích. Mà là một cố truyền thừa. Tràn vào trần khuyên địch đầu không phải công pháp. không phải truyền thừa cũng không phải tiền bối thuần thuần dạy bảo mà là một khoảng thời gian thuộc về thuần dương cung huy hoàng tuế nguyệt nay ta thuần dương sơn trải chính thức thành lập rộng mời đồng đạo đến chúc vì thuần dương chúc lão đại thiên hạ để nhất tổ sư rời đi ta là đời thứ hai tôn chủ làm dương danh thiên hạ ta thuần dương cung lập đời ngàn năm đạo phật ma tam mạch lại như thế nào trong nhà xương khô Sao ta thuần dương đánh đồng với nhau mọi người cùng ta xông lên a đoạt bọn họ ta thuần dương liền phát ngày xưa tổ sư một người chiến thiên hạ. Nay ta là tôn chủ. Làm mắt trước tổ tiên. Các ngươi cùng tiến lên từng vị tôn chủ. Hoặc là oai hùng anh phát. Hoặc là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Ngày xưa huy hoàng nhất thời khắc đều được lạc ấm xuống. Để trần khuyên địch lấy người thứ ba thị sắc nhìn qua một lần. Mà thời gian trôi qua, rút cục, một đạo Trần Khuyên Địch không thể quen thuộc hơn được thân ảnh xuất hiện. Ninh Thiên Cơ chỉ là trong hình Ninh Thiên Cơ cùng Trần Khuyên Địch trong ấm tượng Ninh Thiên Cơ hoàn toàn khác biệt. Khuyên Địch trong ấm tượng Ninh Thiên Cơ, danh xưng thái hoa tiên nhân, sơ tay nhấc chân đều mang một cỗ siêu đồng dạng tiên khí. Nhưng là trong hình Ninh Thiên Cơ, lại là toàn thân đấm máu mà chiến. Giúp kiếm đoạn xài trì Thiên diệt ta Thuần Dương vọng tưởng hôm nay Ninh mố sách ba thước kiếm Làm giết hết quân giặc Hoặc là chiến tử trung nguyên Hoặc là tái tạo Thuần Dương Ngăn ta giết nhìn xem trong tấm hình đấm máu vung kiếm Trong đám người điên cuồng trùng sát Cơ hồ mỗi lần đều là lấy một địch nhiều Không giống nhân tiên Phản phất giống như nhân ma ninh thiên cơ Trần khuyên địch không khỏi cảm khái Quả nhiên, ai cũng có tuổi trẻ nhiệt huyết thời điểm A. Đừng nhìn lão cha hắn hiện tại nhiều siêu phàm thoát tục bộ dáng Lúc trước không phải cũng là như thường cùng một nhiệt huyết sông lên đầu mãng phu một dạng đây chính là hắc lịch sử. Lần sau gặp được hắn liền lấy cái này chào phúng hắn. Trần, khuyên Lịch dùng sức nháy nháy mắt. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Bước lên chính điện thủ tọa. Sau đó xoay người lưng đối bằng đá ngự tỏa chậm rãi ngồi xuống. Cái này ngự tỏa cũng không phải là dùng cái gì khi gấu vật liệu đá chế luyện. Chỉ là bình thường nhất thạch đầu. Lúc trước thuần xương đạo tôn tùy tiện điêu khắc một cách như vậy cái ghế đặt ở nơi này. Liền không có biến qua. Nhưng tảng đá kia tích lũy tháng ngày nhiều năm như vậy. Mười mấy đời trưởng giáo ngồi ở vị trí này. Liền xem như đầu gỗ. cũng cần phải thành kinh chớ nói chi là vị trí này liền tượng trưng cho thuần dương quyền lực đỉnh phong ầm ầm vượt qua trong phút chốc toàn bộ thái hoa sơn phảng phất đều ở cùng hô ứng đồng dạng chỉ là ngồi ở ghế đá bên trên trần khuyên địch liền có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí đều đang vì hắn gieo hò không ngừng mà hướng về hắn tổ lại mà đến Để cho hắn có loại ngâm mình ở trong nước ấm sướng A đây chính là quyền lợi vì đạo sao Trần Khuyên địch nhìn một chút phía dưới. Mà ở nơi đó, Long Thiên Tứ, Lâm Lão, còn có ngày xưa Đào Hoa Đào Chủ, Thuần Dương Cung bây giờ ba vị hỏa luyện kim đan võ giả đều tụ tập ở chính điện. Rất tốt, là thời điểm hành xử một phen phần này vô thượng quyền lợi. Để những người phía dưới biết rõ ta Trần Khuyên Địch uy nghiêm và đáng sợ Long Thiên Tứ Trần Khuyên Địch chậm rãi mở miệng. Thanh âm như tiếng sấm nổ vang gọi tiếng trưởng giáo cho ta nghe xem Long Thiên Tứ. Liếc một cách ngồi ở phía trên thủ vị. Trên một gương mặt tràn đầy thiếu niên đắc chí nộ cười Trần Khuyên Địch. Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Thầm mắng Trần Khuyên Địch tiểu tử thúi này một chút dưỡng khí công phu đều có. không biết cái gì gọi là hỉ nộ không lộ ra sao không phải là chỉ là một cách trưởng giáo sao lên làm trưởng giáo chí tôn có vui sướng như vậy sao trần khuyên địch nghe vậy thần sắc nghiêm lại trưởng giáo chí tôn khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút hiện tại giang hồ này bên trên là nhận biết ta trần khuyên địch người nhiều vẫn là nhận biết long lão thất phu ngươi người nhiều bằng không thì ngươi cho rằng đâu cái gì gọi là trưởng giáo chí tôn a long thiên tứ một gương mặt mo lập tức liền vặn vẹo lâm lão đào hoa đào chủ khù khù tựa hồ là cảm thấy phen này hỗ động khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ trần khuyên địch vội vàng tằng hắn một cái sau đó tiếp tục nói thái thượng trưởng lão lâm lão đào chủ Ta bên này có một vô cùng trọng yếu tin tức muốn nói cho mọi người. Hy vọng mọi người nghe xong về sau tuyệt đối không nên sợ hãi. Chây cười trưởng giáo nói quá lời. Chúng ta là hỏa luyện kim đan chúng ta sẽ không sợ sệt. Không phải long thiên tứ ba người tự đại. Mà là thế cuộc đúng là một mảnh tốt đẹp. liền xem như vốn không phải rất tình nguyện lâm lão cùng đào hoa đảo chủ. Ở phát hiện thuần dương cung nội tình về sau. Hoặc nhiều hoặc ít có ôm bắt đuôi xúc động. Thuần Dương Cung lớn như vậy biển chữ vàng có cái gì vùi lấp ngô ăn. Thấy mọi người đều như vậy có tư tưởng giác ngộ, trần khuyên Định hài lòng gật gật đầu. Vậy ta liền tuyên bố sao tiểu tử thúi lề mề cái gì long thiên tứ vung tay lên. Hào khí can vân cười nói. Ta Thuần Dương Cung hiện tại thế nhưng là phát triển không ngừng. Chờ ninh trưởng giáo sau khi trở về liền xem như đạo Phật ma tam mạch lão phu đều là không sợ. xét sợ ngươi chỉ là một tin tức ngươi cứ việc nói ta long thiên tứ nếu là mày nhú lại một cái chính là không phải hảo hán. Tốt trần khuyên địch vỗ tay một cái. Âm điệu kéo dài kéo cao. Tán khán nói. Thái thượng trưởng lão không hổ là ta thuần dương cung hảo hán. Mẫu mực bên trong mẫu mực. Có ngươi câu nói này ta liền rất yên tâm đâu có đâu có. Đa tạ đa tạ, Đã như vậy ta liền nói thẳng. Trần Khuyên địch cười mỉm mỉ mà nói ra ta dự định đi tu vi sơn cùng Phật môn đánh một chầu. Phúc ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 44 phù đồ tháp ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa cùng Phật môn khai chiến muốn chết sao long thiên tứ tiếng kinh hô ở toàn bộ vạn thọ cung trong chính điện quanh quẩn. Nói năng dùng từ không chút khách khí Mà bộ dáng này còn tính là tốt So sánh dưới lâm lão cùng đào hoa đảo chủ biểu lộ khi nào gọi một cách đặc sắc Chỉ thiếu chút nữa đem ngươi có phải hay không chán sống câu nói này viết lên mặt Nhưng Trần khuyên địch lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thường Thậm chí còn nghiêng đầu một chút Có vấn đề gì sao đám người Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ dù sao chỉ là thuần dương cung khách khanh. Vẫn là Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ một già một trẻ này nửa ngoặt nửa lừa gạt làm ra khách khanh. Lấy lập trường của bọn hắn còn không quá dễ nói chuyện. Nhưng Long Thiên Tứ liền không có nhiều như vậy băn khoan. Trực tiếp chính là cho Trần Khuyên Địch một cái bạc nhãn. Vấn đề lớn đi ta hỏi ngươi. Ngươi gích toái mệnh tinh Trần Khuyên Địch tiếc nuối lắc đầu kém một chút. Vậy ngươi còn Bất quá tu vi cũng tính có chút tiến bộ Tối thiểu nếu là long lão thất phu Ngươi cầm xích tiêu kiếm hoặc là mở ra đô thiên tỏa Cũng nhiều nhất cùng ta đánh cân sức ngang tài a Đại đảo huyền quang 30 vạn dặm phải có Nếu là không có thượng phẩm đạo binh Sống long lão thất phu như ngươi loại này Ta một cái tay đánh bảy 8 cái hẳn là vấn đề không lớn Long thiên tứ Không tức giận Ta Long Thiên Tứ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua sẽ tức giận sao không tức giận. Nhưng ngươi vẫn như cũ còn tại hỏa luyện kim đan cảnh giới đúng không kích toái mệnh tinh xa xa khó với đúng không vẫn là nói ngươi có nắm chắc tháng sau liền kích toái mệnh tinh không có. Cái kia chẳng phải được rồi Long Thiên Tứ hai tay vỗ. Đồng thời trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này thằng danh con không cho lão phu toát ra một câu mặc dù một tháng không được. Nhưng cũng có thể hai tháng liền có thể đột phá rồi a loại này xúc sinh một dạng mà nói đến Nếu không mình liền thực không biết nên nói như thế nào Đương nhiên Coi như Trần khuyên Địch nói ra những lời này Long Thiên Tứ vẫn là muốn ngăn cản hắn Dù sao Tiểu tử thúi Ở chúng ta cửa nhà mình đánh Cùng đi người ta tu di sơn cửa ra vào đánh Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý ngươi còn có thể không biết sao ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại. Nhưng là đừng quá bành trướng a Nếu là chơi đùa hỏng rồi coi như không có ý nghĩa. Long thiên tứ thật đúng là có chút lo lắng. Dù sao trần khuyên địch từ khi xuất đạo đến nay cơ hồ là không đâu địch nổi. Từ tiên thiên cảnh một đường xếp tới lúc này hỏa luyện kim đan đỉnh phong. Một trận đều chưa từng bại. Loại kinh nghiệm này dĩ nhiên có thể khiến người ta dưỡng thành một cố vô địch khí thế, Nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho người ta thấy không rõ thực lực của mình cùng tình cảnh Tối thiểu lấy Long Thiên Tứ áng mắt nhìn Trần Khuyên địch cách này thỏ hội tử hiện tại thì có cách này manh mối Nói một cách khác Tư tưởng xảy ra vấn đề Cho nên Long Thiên Tứ hiện tại muốn làm một kiện rất quá đáng Trước kia chưa từng có làm qua sự tình Kia liền là đem hắn mắng tỉnh. Tiểu tử thúi. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi. Phật môn hộ sơn trận pháp so với chúng ta thuần dương cung mạnh hơn nhiều. Lại có cực phẩm đạo binh tòa chấn trung ương. Liền xem như trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Đại càn thánh thượng tự mình giết tới. Chỉ sợ cũng không đánh tan được. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao ta biết a Long thiên tứ lắc đầu, không ngươi không biết. Ý vị này Phật môn ở Tu Di Sơn căn bản chính là vô địch qua nhiều năm như thế. Phật môn cũng không phải là không có suy yếu qua. Nhưng cho dù là ở nhất suy nhược thời điểm. Có Phật môn Đại Trần Hổ Sơn ở. Tu Di Sơn địa mạch lực lượng. Ngàn vạn Phật đồ tín ngưỡng lực. Đây đều là Phật môn nội tình ta thuần dương cung thì có qua ghi chất. Phật môn đã từng có một đời. Chí cường giả đoạn tuyệt. Phương trưởng bất quá hỏa luyện Kim Đan Tu Vi. Thậm chí ngay cả đại đạo Huyền Quang đều không mở ra. Phật môn ra đại nghiệp đại. Tự nhiên có người đỏ mắt. Lúc ấy lại là một cái võ đạo đại thời đại. Kích quái mệnh tinh trí cường giả mặc dù ít gặp. Nhưng tuyệt không phải không có. Trong đó có một vị tán tu bên trong trí cường giả. Muốn đi Phật môn kéo một tiện nghi. Kết quả liệt Phật môn 8 vạn 4 ngàn xá lợi tử đều xuất hiện. Kết ngũ phương như Lai Đại trận Xá lợi tử hóa thân năm tôn như Lai Kim Thân đồng thời kết ấm. Trực tiếp dùng như Lai Thần trưởng một thức sau cùng. Trung ương thế giới ấm. Chân thực diễn hóa ra một phương thế giới cực lạ. Đem vị trí cường giả chấn thành cho bụi ngươi cảm thấy mình so vị kia. Trí cường giả còn mạnh hơn sao thấy Trần Khuyên địch âm tình bất định thần sắc. Long thiên tứ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Một bên lâm lão cùng đào hoa đảo chủ cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Thế nào sợ rồi sao cho nên Phật môn cái gì tạm thời đừng nhớ thương. Chúng ta suy nghĩ một chút cái khác. Ta xem kiếm tôn gì thật cũng không tệ. Ngươi thực lực bây giờ mạnh như vậy ngược lại là có thể cướp đoạt một lần kiếm tôn. Ngươi nói đúng. Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Xác thực. ta thực lực bây giờ muốn cùng phật môn cứng đối cứng là tuyệt đối không có khả năng thắng chớ nói chi là đi tu di sơn cơ hồ đồng đẳng với lấy trứng trọi đá hiểu liền tốt nhưng là ta cử tuyệt long thiên tứ Cách này phật môn ta còn phải đi tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng hơn nữa về thời gian cũng nhất định phải là càng nhanh càng tốt do xét nhìn xem vẫn như cũ kiên định trần khuyên địch Long Thiên Tứ khẽ trao mày. Đột nhiên liếc mắt bên cạnh đào hoa đảo chủ cùng lâm lão. Miệng đóng chặt. Nhưng một cớ nguyên thần chi lực lại là lặng lẽ dày. Hướng về phía Trần Khuyên Địch truyền âm nói. Tiểu tử thúi. Ra chuyện gì? Cùng Phật môn có quan hệ Long Thiên Tứ không phải người ngô. Hắn cũng tin tưởng Trần Khuyên Địch không phải người ngô. Nếu như nói trước đó Long Thiên Tứ còn cảm thấy Trần Khuyên Địch là bị lực lượng hôn mê đầu Nhưng bây giờ Long Thiên Tứ ngược lại cảm thấy cái này phía sau có ẩn tình Nói nhảm không có quan hệ mà nói ta đi cùng Phật môn đối đầu làm gì muốn chết sao lấy được hết sức quen thuộc hồi phục về sau Long Thiên Tứ lông mày nhíu lại Trong lòng ngược lại yên tâm không ít Nhìn dạng này Trần Khuyên Địch có lẽ vẫn là lúc đầu cái kia Trần Khuyên Địch Nói một chút Chủ yếu vẫn là tiêm tiêm sư muội Trần Khuyên Địch cũng nghiêm túc suy đoán Trực tiếp đem Trần Tiêm Tiêm tình cảnh nói cho Long Thiên Tứ Đương nhiên Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn nguyên thần truyền âm Mà không phải ở trước mặt nói ra Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ mặc dù là khách khanh Nhưng trung quy là lửa gạt đến Độ tín nhiệm cũng không cao lắm. Phật môn nhân quả. Phù đồ tháp nghe được có quan hệ phù đồ tháp tin tức về sau. Long thiên tứ trong mắt chợt lóe sáng. Có chút ngoài ý muốn. Làm sao thái thượng trưởng lão ngươi biết tin tức gì hừ long thiên tứ tức giận bạc trần khuyên địch một cái. Nhìn xem cái này thằng danh con. Vừa mới tự xưng trưởng giáo trí tôn thời điểm thế nhưng là mở miệng một tiếng long lão thất phu. kết quả hiện tại muốn cầu cạnh mình cất bước chính là một câu thái thượng trưởng lão không biết còn tưởng rằng tiểu tử thúi này kính già yêu trẻ đây ta trước kia cũng từng kể cho ngươi phật môn đại trận hộ sơn tên là ngũ phương như lai đại trận chính là lấy phật môn cao tăng viên tịch sau xá lợi tử làm cơ sở tạo dựng lên trận pháp tổng cộng tám vạn bốn ngàn miếng xá lợi tử biểu tượng phật môn tám vạn bốn ngàn pháp môn Hội tụ một thể về sau. Có thể ngưng tụ ra chọn vẹn năm tôn như Lai kim Thân. Môn này trận pháp là ngày xưa thượng cổ Phật Môn. Đại lôi âm tự khai sáng ra trí cường trận pháp. Phật tổ đều tự mình tham dự thôi diễn qua. Đã từng cũng là đại lôi âm tự hộ sơn trận pháp. Nguyên nhân chính là như thế. Phật Môn mới có thể tự xưng Phật Môn chính tôn. Tu Di Sơn bên trên cái kia miếu hoang mới có thể danh sưng tiểu lôi âm tử. Nhưng trên thực tế. Phật môn xá lợi tử cùng thượng cổ đại lôi âm tử xá lợi tử. Đã không đồng giảng lúc trước đại lôi âm tử tịch diệt. Xá lợi tử tứ tán hơn phân nửa. Mặc dù đằng sau bị Phật môn chiếm được không ít. Nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ. Có tương đương một bộ phận xá lợi tử triệt để thất lạc. Đằng sau là Phật môn nhà mình cao tăng hóa thân xá lợi tử. Lúc này mới bù đắp 8 vạn 4 ngàn số lượng. Mà theo ta được biết. Ngày xưa đại lôi âm tử còn có bây giờ Phật môn bọn họ dùng để cất giữ những cái này xá lợi tử địa phương. Hẳn là đều gọi phù đồ tháp hắc hắc. Trần khuyên địch câm chật lưới. Vậy coi như có ý tứ a Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 45 còn tốt lão phu cao hơn một bậc xá lợi tử. a Trần khuyên địch một bên sờ lên cằm một bên như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Phật môn xá lợi tử. Lời này cũng chính là Phật môn mình lấy một nghe vào tên không tệ. Trên thực tế thì thật chính là Phật môn cao tăng trước khi chết. Đem Phật môn chính thống cương khí. Nguyên thần. Còn có khí huyết. toàn bộ dung nhập xương cốt bên trong rèn đúc ra một phần lưu ly kim cốt nói là xá lợi tử trên thực tế chính là thi thể mà phù đồ tháp nói khó nghe một chút chính là nhà xác sao đương nhiên lựa chọn lưu lại xá lợi tử phật môn cao tăng bản thân là đáng kính nể dù sao bình thường mà nói võ già chết rồi lúc còn sống tu vi là hẳn là trở về thiên địa Nhưng Phật môn cao tăng lại mạnh mẽ đem hắn lưu tại trong thi thể Trên bản chất chính là đoạt sinh tử tạo hóa thủ đoạn Không phải ai đều có thể thi triển ra Nhị thiên mà đi vốn là cần bỏ ra giá thật lớn Ngưng tổ xá lời tử nghĩ cũng biết Tất nhiên sẽ nhận to lớn thống khổ Không phải nghị lực hơn người người không thể thừa nhận Đều là người sắp chết Còn nguyện ý như thế vì Phật môn bỏ ra không nói những cái khác, tư tưởng giác ngộ tuyệt đối là hợp cách. nhưng bất kể như thế nào, cái này phù đồ tháp cũng không thể trả lại. trần khuyên địch chắc chắn nói. không sai. long thiên tứ đáp lời nói. hai người ý nghĩ chưa từng có nhất trí. nếu như trần tiêm tiêm phù đồ tháp thật cùng ngày xưa đại lôi âm tự có quan hệ. Vậy trong này vô cùng có khả năng chất đầy thượng cổ đại lôi âm tử xá lợi tử đây cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù trước mắt Phật môn chính là chính thống. Nhưng thật muốn tích cực mà nói. Thượng cổ đại lôi âm tử mới là Phật tổ chính thống. Đại lôi âm tử xá lợi tử tự nhiên cũng so Phật môn nhà mình xá lợi tử chất lượng tốt hơn chí ít một cái cấp bậc. Nếu là có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa. Cái kia tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng võ giả nội tình cùng thực lực. Dù sao đây chính là Phật môn cao tăng cả đời tích lũy. Phật môn ra đại nghiệp đại. Đem những cái này xá lợi tử xem như tông môn nội tình. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng Trần Khuyên địch cùng Long Thiên Tứ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Ta thuần dương cung hiện tại nhưng bấp binh đây. Hiện tại không dùng lúc nào dùng yêu cầu không cao. Chỉ cần có một vạn miếng xá lợi tử. Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ ếp có niềm tin để thuần dương cung ra lại mấy cái hỏa luyện kim đan nghĩ đến đây. Hai người kích động đến toàn thân đều run rẩy đậu xanh rau má. Lão Phu nhất định là điên. Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Thế nào làm một phiếu thành ta thuần dương cung liền triệt để bay lên trước đó còn hung hăng muốn cho Trần Khuyên Địch tỉnh hồn lại long thiên tứ lúc này so Trần Khuyên Địch còn kích động hơn. Đầy trong đầu đều là thuần dương cung lại ra mấy vị hỏa luyện kim đan. Phải biết đối với một cái võ đạo thánh địa mà nói. Hỏa luyện kim đan chính là hắn chỗ đứng căn bản. Càng nhiều lại càng có lực lượng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Ta thuần Dương Cung thật là có mấy vị hỏa luyện kim đan hạt sống nếu là đốt cháy giai đoạn dĩ nhiên không tốt. Nhưng nếu như chỉ là ở hắn tiến lên trên đường thoáng đẩy một cái. Vậy liền không gì đáng trách. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư. Dương Trùng. Chính là gia nhập bái hỏa giáo doanh Phượng Tiên cũng có thể tính cả. Chọn vẹn bốn vị thực lực tu vi thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất để tử kiệt xuất hai cách đã khám phá sinh tử quan. Dựa theo Trần Tiêm Tiêm Thuyết Pháp Phật môn một cửa ải kia qua Nàng cũng có thể khám phá sinh tử quan Mà Dương Trùng gần nhất đã ở bế quan Đi ra cũng có tỷ lệ khám phá sinh tử quan Tình thế một mảnh tốt đẹp nếu là phía bên mình có thể cho bọn họ tranh đến đầy đủ xá lợi tử Trọng lượng Mẹ Trứng Long Thiên Tứ năm đó cũng là đi theo Ninh Thiên Cơ ở Trung Nguyên xếp cách bảy vào bảy ra nam nhân Gan lớn vô cùng Chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi liền làm ra quyết định Trong mắt lãnh quang lóe lên Cấp tốc truyền âm nói Có biện pháp nào không sớm mở ra phù đồ tháp Chúng ta nghĩ biện pháp trước lấy đồ vật đem xá lời tử lấy sạch Phù đồ tháp trả thì trả Cũng không để ý ngươi cho rằng ta không muốn A Trần Khuyên địch tức giận nói ra Ta đã sớm thử qua Nhưng tiêm tiêm sư mùi phù đồ tháp hiện tại đã đóng lại ta cũng không tốt mạnh mở hơn nữa ta hoài nghi vật kia rất có thể có khí linh Tạc tinh minh cái chủng loại kia cho nên mới vẫn không có cho tiêm tiêm sư muội mở ra qua xá lợi tử cái gì long thiên tứ nghe vậy lập tức dẫn tím mặt món đồ kia có khí linh cũng không cho ta thuần dương cung để tử dùng xá lợi tử tăng cao tu vi Liền muốn chúng ta cho hắn Phật môn trả nhân quả cho vay nặng lãi A thật sự có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nói đúng là A Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ án mắt kịch liệt giao hội Nguyên thần truyền âm một cách tiếp lấy một cái Ở chính bọn hắn xem ra tự nhiên là đang thương thảo đại kế Nhưng là ở một bên lâm lão cùng đảo chủ xem ra Giống như là hai người bị bệnh thần kinh người ở trong đó xôn si Thấy vậy hai vị khách khanh sườn sốt một chút Rốt cục thương thảo hoàn tất về sau, Long Thiên Tứ đột nhiên vỗ tay một cái. Tốt trưởng giáo không hổ là trưởng giáo đối phó Phật môn một lần này quyết sách thật sự là anh minh hết sức Phật môn từ trước đến nay ra vẻ đạo mạo. Mặt ngoài hóa duyên. Kỳ thực cướp bóc. Quả nhiên là vô sỉ cực kỳ ta thuần dương cung thân làm giang hồ chứng đạo mẫu mực. Đối loại hành vi này là tuyệt đối không thể cho phép trưởng giáo quyết định thật sự là rất được ta tâm A lâm lão. Đào hoa đào chủ. Cái này lão thất phu làm sao khuyên hướng thay đổi bất thường A không đợi hai người kịp phản ứng đây. Trần khuyên địch chính là vỗ một bên lan can. Một đạo thánh khí huy sái mà ra. Vạn thọ cung chính điện đại môn ầm um, ầm um đóng cửa. ầm um, mẹ nó. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ liếc nhau đều từ trong mắt của đối phương thấy được mấy phần sợ hãi. Trần Khuyên địch ra hỏa này muốn làm cái gì trưởng giáo hai vị Trần Khuyên địch mỉm cười đứng dậy. Nhìn xem đào hoa đảo chủ cùng lâm lão. chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta thuần dương cung đối khách khanh vẫn luôn là phi thường tôn kính cùng kính yêu. Hai người khóe mắt có chút co lại. Cái này lời dạo đầu. Nghe xong liền không phải là cái gì lời hữu ích a quả nhiên. Một giây sau trần khuyên địch chính là lời nói xoay chuyển. Mà ngay mới vừa rồi. Chúng ta bốn người dắt tay. Nhất trí đồng ý muốn đối phó Phật môn. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ. Ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò a lời đã nói đến phân thượng này. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ cũng không ngốc. Tự nhiên biết trần khuyên địch ý tứ. Không hề nghi ngờ. Cái này rõ ràng là thuần dương cung một già một trẻ hai tên điên nhàn dối không chuyện gì làm. Không chỉ có dự định đi tìm Phật môn chịu chết không nói. Còn muốn đem bọn hắn cũng cùng một chỗ kéo xuống nước A lâm lão cùng đào hoa đảo chủ đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt cấp tốc bắt đầu giao lưu. Đáng chết hai con hàng này là muốn để cho chúng ta chôn cùng ăn. quả thực không thể nhìn nhất định phải kiên quyết chống lại không sai hai người rất nhanh liền đứng sóng vai. Trở thành cùng trên một con thuyền. Chờ một lúc chúng ta cùng nhau cử tuyệt hắn. Pháp không trách chúng, nếu là chúng ta hợp lực, liền xem như tên kia cũng phải cân nhắc một phen. Nói rất đúng. Thu hồi nhãn thần, lâm lão cùng đào hoa đảo chủ chợt tiến lên một bước. Trưởng giáo đối phó Phật giáo cử động lần này, hai người thanh âm hoàn toàn trùng điệp không có chút nào. Khác biệt, rất được ta tâm A lâm lão, đào hoa đào chủ, phun hai cách lão hồ ly đồng thời nhìn đối phương một cái. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được cùng một câu nói. Sớm biết ngươi cái này lão âm hàng nghĩ tính toán ta còn tốt lão phu cao hơn một bậc ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 46 trần khuyên địch hoàn mỹ kế hoạch lâm lão cùng đào hoa đảo chủ. Cách nào đều không phải là đèn đá cạn dầu Mặc dù bởi vì xuất thân duyên cớ. Hai người tu vi cảnh giới đều có rõ ràng thiếu hụt. Nhưng năm tháng dài đằng đáng tính lũy xuống trí tuệ lại là hàng thật giá thật. Tối thiểu ở xem xét thời thế bên trên hai vị này lão hồ ly ánh mắt đều phi thường độc ác Bọn họ cơ hồ trước tiên liền nhìn ra trần khuyên địch ý nghĩ. Rõ ràng là muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nhưng bọn hắn đối từ thân tình cảnh cũng mười phần lý giải. Cái gì Pháp không trách chúng. Đừng nói giỡn không có nhìn long thiên tứ lão thất phu đều đem cửa chắn đi lên sao lâm lão cùng đào hoa đảo chủ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nếu là vừa rồi bọn họ thực nói ra nửa cách không chữ mà nói. Một giây sau Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ nói không chừng liền xét lập tức bảo khởi. Sau đó đem hai người bọn họ tại chỗ cầm xuống. Lại nói tiếp sống hay chết coi như không tới phiên bọn họ đến quyết định. Cái gì thuần dương cung khách khanh. Nói khó nghe một chút không phải liền là thuần dương cung tay chân sao. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ đều là ký qua khế ước. Không có khả năng đổi ý Bây giờ cũng chỉ có thể là ở trong lòng oán thầm lên phải thuyền giặc Thật muốn hai người bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng Trần Khuyên Địch còn có Long Thiên Tứ đối đầu Đó là tuyệt đối không khả năng Đương nhiên cái này cũng không trở ngại bọn họ ám chỉ người khác đi phản đối Dù sao tử Đạo hữu bất tử bần đạo nha Có người đưa cho chính mình đi dò thám Trần Khuyên Địch ý tứ cứ sao mà không làm lâm lão cùng đào hoa đảo chủ đều nghĩ kỹ nếu là một bên cách này lão âm hàng thật mắc lừa ngu hồ hồ đi cùng trần khuyên địch đối nhịp mà nói mình nhất định sẽ không khách khí chút nào bỏ đá xuống giếng phủi sạc quan hệ lúc cần thiết còn có thể quân pháp bất vì thân sau đó chờ đến năm sau mùa xuân đi cho hắn dâng hương Cái gì ngươi nói bộ dạng này rất âm hiểm xin nhờ không điểm tiểu tâm tư? Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ chỗ nào có thể sống được lâu như vậy? Hai vị này tuổi tác chung vào một chỗ chỉ sợ đều nhanh có một ngàn tuổi. Nhân thế đạo lý cũng sớm đã bị bọn họ nhìn thấu. Tu Vi tạm thời không nói. Trên tâm cảnh bọn họ tuyệt đối đạt đến không lấy vật thì không lấy kỷ bi cảnh giới. Nói một cách khác. Ngươi cứ việc nói chúng ta âm hiểm. Mày nhíu lại một cái coi như chúng ta thua. Mà đối với lâm lão còn có đào hoa đảo chủ ánh mắt sao lưu. Trần khuyên địch tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không để ý. Ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Tốt lâm lão. Đảo chủ. Hai vị khách khanh quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa có hai vị hết sức giúp đỡ. bản trưởng giáo rất là vui mừng a long thiên tứ cũng là cười ha ha đó là đương nhiên trưởng giáo ngươi cũng không nhìn một chút hai vị này đều là bản thái thượng trưởng lão hảo hữu chí sao làm sao có thể sẽ phản đối trưởng giáo huyết định đây ta cảm thấy trưởng giáo ngươi chính là quá đa nghi muốn đối với chúng ta khách khanh càng thêm tín nhiệm mới đúng a không tệ không tệ trần khuyên địch lý giải gật gật đầu vẫn là ta quá trẻ tuổi a có lỗi nên sửa trưởng giáo anh minh nói lấy nói lấy trần khuyên địch liền đem sau lưng xích tiêu kiếm lấy ra cắm vào bên cạnh mình trên mặt đất mà long thiên tứ thì là yên lặng lấy ra giống như bỏ túi mô hình kim sắc thuyền nhỏ cũng đem hắn nắm trên bàn tay rõ ràng là phiên bản thu nhỏ đô thiên tọa hai hiện thượng phẩm đạo binh nghiễm nhiên là đã kích hoạt lên lâm lão đào hoa đào chủ. A trần khuyên địch đột nhiên khẽ gọi nói Thái thượng trưởng lão ngươi thật là Sao có thể tùy tiện liền đem đô thiên tỏa lấy ra đây Tranh thủ thời gian thu lại Đây chính là ta thuần dương cung bảo vật Trấn tung Đập chết hai cái hỏa luyện kim đan dư xài cái chủng loại kia Ngươi lấy ra là có ý gì khổ khổ long thiên tứ cũng là tặng hắn một cái Kinh ngạc nói ra trưởng giáo ngươi cũng là Xích tiêu kiếm thế nhưng là ta thuần dương cung để nhất thần kiếm. Chém xếp hai cái hỏa luyện kim đan giống như lấy đồ trong túi. Người cái này tùy tiện loạn vung, Coi như không nghĩ chém người. Nhìn thấy hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt nha. Nhanh thu lại lâm lão. Đào hoa đào chủ Ca múa nhạc hai cái này bức hoạn tử tuyệt đối là đang ám chỉ chúng ta có câu nói rất hay. Có thể nhẫn nại. Còn phải lại nhịn nữa. Nếu như nói lâm lão cùng đào hoa đảo chủ ra mặt dày Là thời gian dài phía dưới trí tuệ Vậy Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ liền là thuần túy thiên phú Hơn nữa trên thực lực ở vào tuyệt đối thế yếu Hai người căn bản không dám có chút phản kháng Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này đổ vô sỉ Trưởng giáo không cần nói nhiều Chúng ta ký kết khế ước còn không được sao Ngài đừng cầm lấy xích tiêu kiếm hướng về ta bên này lắc có được hay không trong lòng ta có chút hoảng. Thái thượng trưởng lão cũng phải đừng đem đô thiên tỏa hỏng pháo hướng về phía ta. Trần khuyên địch cùng long thiên tứ nghe vậy cùng nhìn nhau một cái. Ha ha nha hai vị khách khanh chuyện này chúng ta liền đem đồ vật thu lại. Ngàn vạn không nên hiểu lầm không sai chúng ta tuyệt đối không có uy hiếp các ngươi ý tứ. Mà các ngươi lại là ta thuần dương cung không thể phân chia một phần tử nha trưởng giáo nói cực phải lâm lão cùng đào hoa đảo chủ nghe lời này một cái còn có thể nói cái gì chỉ có thể yên lặng che mặt. Đây thật là quá khó khăn. Nhìn xem lâm lão cùng đào hoa đảo chủ ký kết xong khế ước về sau. Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ mới lộ ra thật lòng nụ cười. Long Thiên Tứ một lần nữa mở ra chính điện đại môn. Mà Trần Khuyên Địch thì là ngồi về thủ vị. Chợt vung tay lên. hào khí can vân nói. Vậy kế tiếp ta chính thức tuyên bố. Thuần dương cung tiếp xuống mục tiêu chiến lược chính là Phật môn tốt 333 đùng đùng. Long thiên tứ cái thứ nhất vỗ tay. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ ngay cả người tranh thủ thời gian cũng lập tức vỗ tay hô ứng. Trần khuyên địch thấy vậy cười đến càng vui vẻ hơn. Đương nhiên rồi. Ta và Thái thượng trưởng lão đều rất rõ ràng mọi người lo lắng. Phật môn thế lớn, bằng vào chúng ta thuần dương cung thực lực. Muốn cùng nó đối kháng chính diện là không thực tế. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ nghe vậy lập tức lườm một cái. Mẹ nó, cũng không nhìn một chút ngươi vừa rồi cái kia hào sảng bộ dáng, Không biết còn tưởng rằng ngươi tùy tiện phất phất tay. Phật môn liền hôi phi yên diệt đây. Tình cảm ngươi còn biết cái này không thực tế ai nhưng là Phật môn cũng không phải không có kẻ hở vì thế Bản trưởng giáo đã chế định một cái phản vô nhất thất hoàn mỹ kế hoạch trần khuyên địch khóe miệng thuần thuộc phát họa ra một tia vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười Động tác này hắn bí mật diễn luyện qua thật là nhiều lần Cơ hồ muốn làm liền có thể lập tức làm ra Mà nhìn thấy nụ cười như thế mọi người tại đây nhao nhao đều là hổ phu chấn động đúng a phải biết hiện tại đứng ở bọn họ trước mắt là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo hưởng dự giang hồ vạn thọ cung chủ đại càn thánh thượng thân phong hoàng thành tư đại đô đốc trí kế vô song trần khuyên địch nếu như là dạng này một cách bày mưu nghĩ kế trí giả nói không chừng thật đúng là có thể muốn ra một cách chu đáo chặt chẽ nghiêm cần kế hoạch đến kết quả là Ở mọi người mong đợi nhìn soi mói trần khuyên địch gằn từng chữ mở miệng nói ra. Phật môn cũng không phải võ lâm trí tôn. Đạo Phật ma tam mạch trong giang hồ. Từ trước đến nay đều là tạo thế chân vạc. Cho nên chúng ta chỉ cần lôi ghéo ma đạo hai mạch. Đem bọn hắn cột vào ta thuần dương cung trên chiến xa. Dùng cách này tạo áp lực Phật môn. Không phải liền có thể dễ dàng đạt tới chúng ta mục đích sao thế nào có phải hay không cảm thấy ta Trần Khuyên Địch rất thông minh ta đã không phải là trước kia ta đối mặt Trần Khuyên Địch hoàn mỹ kế hoạch Lâm Lão Đào Hoa Đào Chủ Long Thiên Tứ Ba người đều là nhìn chằm chằm Trần Khuyên Địch Phát hiện không có đoạn dưới về sau Lập tức lộ ra vẻ không hiểu Lâm Lão cùng Đào Hoa Đào Chủ muốn nói lại thôi Cho nên cuối cùng vẫn là Long Thiên Tứ chủ động mở miệng dò hỏi. Sau đó liệt trần khuyên địch. Nha còn có cái gì sau đó làm thế nào Long Thiên Tứ sang tay ra? Lôi ghéo đảo ma hai mặt cố nhiên là ý kiến hay. Nhưng ngươi còn không có đem phương pháp cụ thể nói cho chúng ta biết a, Làm sao lôi ghéo bọn họ a lâm lão cùng đào hoa đảo chủ cũng là vội vàng chắp tay. Còn xin trưởng giáo chỉ rõ. trần khuyên địch xong con bê trần khuyên địch lâm vào trưởng giáo trong hiếp sống lần thứ nhất to lớn nguy cơ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 47 mươi bảy ảnh không chịu nổi sự tình hiện tại lớn rồi nói thật trần khuyên địch hoàn toàn không có đi suy nghĩ làm như thế nào lôi kéo đạo môn cùng minh giáo ở hắn sơ bộ trong suy tính đạo phật ma tam mạc tranh phong tương đối đã nhiều năm như vậy nếu có mình dẫn đầu Mọi người cùng nhau đi đối phó Phật Môn. Đoạt Tu vi Sơn cùng Đại Hùng Bảo Điện. Cùng một chỗ phát tài. Chẳng phải sung sướng nhưng trên thực tế. Tình huống xa xa không phải đơn giản như vậy. Đạo Phật Ma Tam Mạch Lập. Là đạo thống chi tranh. Ngày xưa ba vị tổ sư có thể thành tựu nhân gian chí tôn. Thậm chí cuối cùng siêu thoát. Mỗi người bọn họ mở ra đạo thống làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Cho nên đối cách này tam đại thánh địa mà nói Đạo thống chi tranh chính là sinh tử chi tranh Chỉ có tiến không có lùi Nhưng là Một phương diện khác Đạo thống đối với nhân gian trí tôn loại kia cảnh giới mà nói có lẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu Có thể trợ giúp bọn họ siêu thoát Nhưng đối với kích toái mệnh tinh trí cường giả mà nói Mặc dù cũng có chỗ hữu dụng Nhưng không có lớn như vậy Cái này cũng đã trở thành đạo Phật Ma Tam Mạch hòa hoán điểm. Nói cách khác, trừ phi đạo Phật Ma Tam Mạch bên trong, ra một vị nhân gian trí tôn. Nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện liền phát động diệt môn trận chiến. Bởi vì được không bù mất, không có ý nghĩa. Tương phản, bọn họ trọng điểm ngược lại sẽ đặt ở riêng phần mình trí cường giả trên người. Ngăn cản trí cường giả đột phá nhân gian trí tôn mới là chính đạo. Húng chi Trường tranh đấu này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm Hoành hóa thượng cổ cận cổ Còn có đương đại Ba cách đại thời đại xuống tới Đạo Phật ma tam mạc quan hệ cũng càng ngày càng rắc rối phức tạp Ngược lại tạo thành một cách vòng quan hệ Mọi người ở cách này trong phòng nhỏ có tiết chế lẫn nhau tranh đấu Nhưng lại đồng thời bài xích vòng quan hệ bên ngoài thế lực Trên giang hồ thì có tương tự thuyết pháp thập đại võ đạo thánh địa. Đạo Phật ma lại bị đơn độc phân chia đi ra. So sánh cái này ba đại cử đầu, mặt khác võ đạo thánh địa, cho dù là Tác Phong làm việc bá đạo nhất kiếm tông cùng đao tông, đều muốn kém không ít, cũng liền năm đó thuần dương cung có thể cùng sánh vai. Mà ở trong đó ẩn tính cân nhắc tiêu chuẩn, chính là tông môn bên trong có hay không đi ra một vị nhân gian chí tôn. Thập đại võ đạo thánh địa Trong đó sáu cái đều dựa vào lịch đại tôn môn cường giả tích lũy tháng ngày Dựa vào nổi tình chậm rãi phát triển Cuối cùng mới thành tựu thánh địa xanh tiếng Thuần dương cung thì là đơn thuần nhà giàu mới nổi Ra một vị thuần dương đạo tôn Quả thực là dựa vào thực lực bù đắp lên rồi nổi tình trinh lịch Đạo Phật ma tam mạch là đáng sợ hơn Không chỉ có nhân gian trí tôn cường giả như vậy Hơn nữa lịch sử dài lâu nhất. Hoành khóa ba cách đại thời đại. Nội tình phát triển vô số năm. Có thể nói chiếu cố mặt khác thánh địa tất cả ưu điểm. Có dạng này kinh lịch. Hơn nữa lịch đại trưởng môn lại không phá sản. Thật là nghĩ không ngưu bức cũng khó khăn. Như vậy vấn đề đến. Tất cả mọi người ngưu bức như vậy. ở không có nhân gian trí tôn tình huống phía dưới ai có thể diệt được ai đây vô luận là đạo môn bát cảnh cung vẫn là phật môn tu di sơn lại hoặc là minh giáo thập bát trọng địa ngục đều có thể xưng sân nhà vô địch liền xem như bị nhằm vào ở cơ sở này bên trên nếu là không có nhân gian trí tôn loại này tuyệt đối võ lực trấn áp mà nói diệt tuyệt một phương cơ hồ là không thể nào Mà có câu nói rất hay Đánh rắn không chết phản bị kỳ hại Nếu là không diệt đi chuyện này sau chờ đối phương thở ra hơi không thoải mái nhưng chính là mình bên này Cho nên cho tới nay Đạo Phật ma tam mạch đều rất khắc chế Trừ phi có thể bắt lấy một cái hoàn mỹ cơ hội Nếu không phần lớn tình huống phía dưới đều là lấy đánh pháo miệng làm chủ Đạo Phật cùng ma môn mắng nhau Ma đạo lại quay tới đen Phật Môn Phật Môn cũng là đỉnh Nhìn xem ma đạo áp lực chính là một trận ngược gió chuyển vận Hơn nữa không thể không thừa nhận chính là Rất nhiều người giang hồ cũng liền thích xem loại này đánh pháo miệng bát quái tin tức Cầu cách vui cười nha Nhưng một phương diện khác loại tình huống này cũng nói Trừ phi có ít lời thật lớn Hoặc là có niềm tin tuyệt đối Nếu không đảo ma hai mạch là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền bị trần khuyên địch bên này lôi kéo. Sau đó mọi người liền tay nắm. Thật vui vẻ đi tu di sơn tìm Phật môn phiền toái. Như vậy vấn đề đến. Có biện pháp nào lôi kéo đảo môn ma môn đây khủ khủ trần khuyên địch trọng trọng tặng hắn một cái. Việc này trong nội tâm của ta đã có quyết định nhưng quan hệ trọng đại ta tạm thời không có ý định tiết lộ. Cái gì đều muốn ta chỉ ra rõ ràng mà nói. Còn muốn các ngươi có tác dụng gì cho ta trở về chính mình suy nghĩ tan họp cái này bức là không trang được. Trần khuyên địch vội vàng để lại một câu nói về sau. Liền trực tiếp biến mất ở trong vạn thọ cung. Che lấp tin tức chạy tới. Chỉ để lại long thiên tứ. Lâm lão. Còn có đào hoa đảo chủ ba người đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Không có cách nào. Lại chạy trốn mà nói, mình trưởng giáo uy nghiêm coi như giữ không được Húng hồ Mình cũng không phải là không có đòn sát thủ nha dù sao cũng ginh lịch nhiều chuyện như vậy Trần Khuyên Địch mặc dù tại loại này cần chỉ số thông minh tính toán bên trên không có thiên phú gì Nhưng là tiểu chủ hắn biết rõ loại chuyện này giao cho ai thích hợp nhất Có câu nói rất hay Lãnh đạo không cần gì cũng làm Chỉ cần tay cầm sự tình giao cho người thích hợp nhất làm là được rồi không sai tuyệt đối không phải ta không nghĩ ra được rồi trần khuyên địch một bên ở trong lòng tìm cho mình lý do. Một bên lấy ra truyền tin lệnh bài. Phi thường thuần thuộc bấm người nào đó xây. Tuần châu đạo cửu long thành. Ngô An giải quyết xong trên bàn công vụ về sau. tuyển ảnh thư thư phục phục nằm ở phủ thành chủ chỗ sâu trên giường lớn. Sau đó thật vui vẻ lăn hai vòng. Ngay sau đó lại dối lưng một cái. Dùng một cái nhất hưởng thụ tư thế đem mình vùi vào trong chăn. Chỉ cảm thấy cả người đều thăng hoa. Giải quyết rồi sự thật chứng minh. Chỉ cần đồng ý bảo lá gan, không có cái gì hoạt động. Không đúng. Không có cái gì nhiệm vụ là làm không xong qua liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ làm việc. tưởng ảnh cuối cùng là giải quyết khoảng thời gian này tất cả công vụ. Tiếp xuống chính là nàng vì chính mình hoạt định kỳ nhỉ Ngày mai sẽ không hề làm gì. Buổi sáng ngủ đến giữa trưa. Sau đó đi nhiễm hối lâu hưởng thụ một bữa ngon ngon cơm trưa. Buổi chiều ở mật thất hào hào tu luyện. Buổi tối lại đi xem kịch kịch. Ngày kia đi tuần châu đảo một chút xanh lam thắng cảnh du ngoạn một phen. Hôn đúc một lần tình cảm. ập hù một chút cảm tình. Coi như là đột phá võ đạo tông sư trước kia tâm tình điều chỉnh suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Tích tích vượt ảnh cái này vương người vẫn chưa xong đây. Tùy thân truyền tin lệnh bài bỗng nhiên chấn động. Trực tiếp từ trong túi chữ vật nhảy ra ngoài. Do đến vượt ảnh phần eo vừa dùng lực. Thiếu chút nữa thì cho gãy xương. Đây nhìn xem hung hăng bắn lửa truyền tin lệnh bài. Vượt ảnh yên lặng nuốt nước miếng. trực giác nói cho nàng lệnh bài này tuyệt đối sẽ không cho nàng mang đến tin tức tốt gì trầm rãi tiếp nhận truyền tin lệnh bài kích thích trần pháp một lát sau một đạo dược ảnh vừa yêu vừa hận thanh âm quen thuộc liền từ lệnh bài bên trong truyền ra nha dược ảnh nha gần nhất sinh hoạt trôi qua thế nào tuần châu đạo công vụ trước hết đừng làm ta chỗ này có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ngươi kỳ thật cũng không có gì Ta gần nhất dự định đi tô vi sơn kiếm bổn, ngươi giúp ta xuất một chút chú ý. Tựa ảnh. Mọi người đều biết. Tựa ảnh ở Trần Khuyên Địch trước mặt vẫn luôn là lấy nam tính hình tượng xuất hiện. Nhưng là bây giờ. Theo Trần Khuyên Địch đạo này tin tức truyền đến tựa ảnh trong đầu phản phất có một căn dây cung sập đồng dạng. Tức hồn hền phía dưới. Tựa ảnh thậm chí quên đi ngụy trang thanh âm. trực tiếp liền dùng mình bản âm giọng nữ hướng về phía truyền tin lệnh bài âm thanh giận dữ hét xéo đi ngươi đánh nhầm vừa dứt lời ba duyện ảnh không chút lưu tình cúp điện thoại chỉ để lại thuần dương cung bên trong trần khuyên địch một người cầm truyền tin lệnh bài trong gió lộn xộn vừa mới người nói chuyện là ai ta vừa mới gọi cho ai duyện ảnh đâu rồi trần khuyên địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 48 ta làm vợ ta Trần Khuyên Địch hiện tại đang suy tư. Vì sao rõ ràng là gọi cho phượng ảnh kết quả lại là một nữ nhân nghe thanh âm còn thật là dễ nghe. Kỳ quái. Phải biết cách viên kia lệnh bài thế nhưng là Trần Khuyên Địch chuyên môn cho phượng ảnh làm cho. Thuộc về đặc chế phẩm. Cũng từng sẵn dò phượng ảnh. Để cho hắn bất luận như thế nào đều muốn mang theo người. Trừ phi ruộng ảnh đã xảy ra chuyện. Nếu không không thể lại giao cho người khác mới đúng. Nhưng tuần châu đảo bây giờ còn có cái gì có thể uy hiếp được ruộng ảnh không đạo lý A. Trừ phi. A Trần khuyên Địch Hổ Khu Chấn Đồng giống như thể hồ quán đỉnh đồng giảng lập tức liền hiểu rõ ra. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Người nói chuyện với mình rõ ràng là một vị nữ tính. như vậy vì sao vị này nữ tính sẽ sử dụng phuộc ảnh truyền tin lệnh bài đây giải thích phuộc ảnh cùng vị này nữ tính quan hệ không ít hơn nữa phi thường thân mật nhưng là vị kia nữ tính nghe vào tựa hồ vô cùng táo bạo cùng phẫn nộ vấn đề đến vì sao vị kia nữ tính sẽ táo bạo như vậy đây có phải hay không cùng phuộc ảnh có quan hệ đây một nam một nữ chung sống một phòng Đột nhiên một trận điện thoại đánh tới ở dưới tình huống nào sẽ để cho nữ tính cảm thấy phi thường táo bạo đây nghiêm túc hồi tưởng một chút. Trần khuyên địch thậm chí cảm thấy vì kia phái nữ thanh âm giống như có chút thở. Không sai. Trần tướng chỉ có một cái xùi trần khuyên địch đột nhiên nơ. Hừ. Em. Cưng. Nhích miệng. Không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống. nhưng trong lòng đối dược ảnh kính nể tâm tình lại là giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng dâng lên trách không được phượng ảnh đã từng nói qua hắn là yêu đương đại sư mình trước đó còn không tin hiện tại xem ra là ta trần mố có mắt không chồng a cũng vậy dược ảnh áp lực lớn như vậy liền không phiền phức hắn để cho hắn hào hào buông lòng một chút cũng không tệ ngô ăn bất quá nếu đều phát triển đến một bước kia nói chuyện cưới gả cũng là chuyện đương nhiên rồi. A thân làm cấp trên, ta có phải hay không nên cho phượng ảnh một điểm nho nhỏ trợ giúp? Hơn nữa người ta đều phát triển đến một bước kia, kinh nghiệm khẳng định so với ta phong phú nhiều. Ta bên này nhưng còn có một đống lớn sự tình không biết làm sao xử lý đây. Hỏi thăm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cũng tương đối tốt. Còn có phật môn bên kia mưu đồ. suy nghĩ ký một chút vẫn phải là tìm việc ảnh hỗ trợ mới được phải làm gì đây trần khuyên địch sờ soạng một cái một lát sau hắn lần thứ hai cầm lên truyền tin lệnh bài mà cùng lúc đó a a a a a ảnh chính ôm đầu ở trên giường lăn đến lăn đi mình thực sự là tức ngất đầu Làm sao sẽ một chút che giấu đều không có liền dùng bản âm đi cùng Trần Khuyên Địch nói chuyện muốn biết mình bộ dáng ban đầu thế nhưng là cùng Trần Khuyên Địch gặp mặt qua. Mặc dù lấy tên kia tính cách tám chín phần 10 không nhớ rõ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn. Nhất nếu là hắn còn nhớ rõ mà nói làm sao bây giờ nếu nói như vậy. Mình tiếp xuống nên giải thích thế nào nếu không liền dứt khoát thản nhiên tính. Đáng chết. ngay tại tuyệt ảnh cẩn thận suy nghĩ đối sách thời điểm đột nhiên truyền tin lệnh bài lần thứ hai lấp lói quang mang dọ đến nàng một cái giật mình liền từ trên giường xoay người nhảy dựng lên Ngô đây mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí cùng nơm nước lo sợ tuyệt ảnh cầm lấy truyền tin lệnh bài một lần nữa ngụy trang một lần thanh tuyến lúc này mới mở ra truyền tin trên lệnh bài trận pháp Đại nhân ô vượt ảnh trần khuyên địch sảng khoái thanh âm từ truyền tin lệnh bài một bên khác truyền đến. Không có chút nào vừa mới bị vượt ảnh nổi giận mắng xấu hổ. Ngược lại còn lộ ra mười phần thoải mái. Vượt ảnh trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tâm niệm vừa động. Dù sao bại lộ đều bại lộ. giấu giếm nữa cũng vô dụng. Thế là dứt khoát mở miệng nói. Đại nhân xin lỗi. Ta không phải cố ý. Xin lỗi không không không, không cần xin lỗi, là ta không đúng mới là. Quấy giày đến ngươi. Vượt ảnh. Hạng gì ôn nhu đáng tin cấp trên A trước đó mình còn tưởng rằng Trần Khuyên Địch là nhìn mình khó chịu. Cho nên cố ý đem nhiều công việc như vậy giao cho mình. Hiện tại xem ra hắn đưa cho chính mình làm việc. Không phải cũng là tín nhiệm một loại sao còn lo lắng quấy giày đến mình nghỉ ngơi. Mặt ngoài rất khắc nghiệt. Phía dưới vẫn là rất quan tâm mình chuyện không hề có vụ ảnh cảm động phía dưới tiếp tục nói. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Với ta mà nói không tính là gì. Đại nhân muốn tùy thời đều có thể truyền tin cho ta. Như vậy sao được trần khuyên địch thanh âm có vẻ hơi nghiêm túc. Phải biết đây chính là đại sự. Ta biết ngươi rất là thích làm việc. Nhưng là mọi thứ cũng phải có chặt có lòng. thích hợp nghỉ ngơi một chút không có cái gì không tốt một nếu như là trước đó dược ảnh khả năng đã sớm mắng to lão nương mới không thích cái gì làm việc nhưng là bây giờ ở vào cảm động dưới trạng thái dược ảnh lại là thần sắc nghiêm lại đại nhân yên tâm như vậy một điểm nho nhỏ làm việc ta đã hoàn thành không nói chơi hầu truyền tin lệnh bài bên kia trần khuyên địch hơi xứng sờ Hoàn thành là Trần Khuyên Địch lập tức đại hỷ vậy thì tốt a. Nếu hoàn thành. Ngươi liền tranh thủ thời gian trở về à. Đừng ở tuần châu đảo đợi. Tụi ảnh chừng mắt nhìn, nghiêng đầu một chút. Trần Khuyên Địch lúc này đem ta gọi về đi làm cái gì chẳng lẽ. Là muốn thưởng cho ta kỳ nghỉ phép sao ý niệm tới đây. Tụi ảnh lập tức trong lòng hơi động. Chợt quyền chuyển án chỉ nói. Đại nhân. Ta gần nhất hoàn thành nhiệm vụ tương đối nhiều. Là hiện tại liền trở về thuần dương cung sao Trần Khuyên Địch nghe lời này một cách lập tức rất là cảm động. Nhìn một cách đây mới là ta thuần dương cung tinh anh ta gần nhất hoàn thành nhiệm vụ tương đối nhiều. Nói rõ cái gì giải thích chỉ cần mình cho hắn nhiệm vụ. Hắn đều có thể thật xinh đẹp cho hoàn thành. Cái nào cấp trên không thích dạng này thuộc hạ hơn nữa dù vậy. Hắn còn đang nhớ thương trở về thuần dương cung. muốn vì mình công lược Phật môn đại kế bày mưu tính kế trung thành đáng khen a không cần nói nhiều ngươi tranh thủ thời gian trở về thuần dương cung a tuyệt ảnh nghe lời này một cách lập tức rất là cảm động nhìn một cách đây mới là một cách lão bản đạp tiêu chuẩn a lấy mình gần nhất liều mạng hoàn thành nhiệm vụ khổ cực như vậy thế là đặc biệt để cho mình trở về thuần dương cung nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một phen. cách nào thuộc hạ không thích dạng này cấp trên trước đó mình còn cảm thấy trần khuyên địch luôn luôn nhìn ép mình sức lao động nhưng là bây giờ xem ra chỉ là một trận hiểu lầm nha nếu đại nhân đều nói như vậy ta đây liền thu dọn đồ đạc trở về thuần dương cung tốt trần khuyên địch hài lòng gật gật đầu a đúng chờ ngươi sau khi trở về ta còn chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật coi như là khao ngươi Thật vừa ảnh lúc này là thật có chút sĩ vì người chi ghi chết cảm giác. Trần khuyên địch thế mà còn chuẩn bị cho mình lễ vật thật sự là quá coi trọng mình nhưng mà đúng vào lúc này. Còn có A. Trước đó hoài nghi vừa ảnh ngươi ghi thật căn bản không phải yêu đương đại sư. Xin lỗi A. Là ta có mắt không chồng. Lần này đem ngươi lão bà cũng cùng một chỗ mang theo A. Nói cho ta một chút các ngươi yêu đương vinh lịch. Ta cũng tốt làm tham khảo. Ta còn rất nhiều chuyện muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến đây. An yêu đương kinh lịch lão bà thẳng đến Trần Khuyên Địch một bên kia cắt đức truyền tin về sau. Tựa ảnh mới chừng mắt nhìn. Hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Trần Khuyên Địch nói gì thế ta từ đâu tới lão bà nha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 49 ngươi phải trả giá thật lớn tâm tình người ta khá một chút. Làm lên sự tình đến tốc độ cũng nhanh. Cùng Trần Khuyên Địch Chặt Đức liên hệ về sau. Tự ảnh chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền hoàn thành hành lễ bên trên chuẩn bị. Sau đó lại đơn giản phó một lần tuần châu đạo Hoàng thành tư lưu thủ nhân viên. Để bọn hắn làm việc cho tốt về sau. Tự ảnh liền mang theo tâm tình khoái trá bước lên trở lại trở về thuần dương cung đường xá. Vì thế nàng thậm chí còn đặc biệt vận dụng đặc quyền. Trực tiếp sử dụng tuần châu đạo truyền tống trần pháp. Một đường truyền đến thuần dương cung vị trí thái hoa sơn chân núi. Chính là vì về sớm một chút. Tốt bắt đầu thân mật cấp trên trần khuyên địch vì chính mình an bài hoàn mỹ ngày nghỉ. Nàng đã có điểm không thể chờ đợi. Vốn nên là như vậy. Thuần dương cung phi tiên nhay. Lấy được vừa ảnh tin tức chạy tới trần khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem long đong vất vả mệt mỏi vừa ảnh. Vượt ảnh ngươi trở về tốc độ cũng quá nhanh a đâu có đâu có. Vượt ảnh ngẩng đầu nhìn một chút cái này trước đó để cho hắn vạn phần khó chịu. Bây giờ lại thấy thế nào làm sao thuận mắt Trần Khuyên Địch. Không khỏi nở một nụ cười. Dù sao đại nhân ngài đều đặc biệt an bài. Ta nếu là không trở lại sớm một chút mà nói cũng không tốt lắm. Cho nên liền hơi có chút nóng này một chút. Trần Khuyên Địch. nhìn xem cỡ nào yêu quý công tác nhân viên a vừa nghe đến ta đặc biệt an bài cho hắn nhiệm vụ liền ngựa không ngừng vó chạy về thời đại này giống như vậy vì cấp trên tận tâm tận lực giải quyết phiền toái thuộc hạ chỗ nào tìm người tốt a vừa ảnh ta không nghĩ tới ngươi lại có loại tinh thần này thật sự là quá khiến ta kinh ngạc ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo vừa ảnh không phải liền là chạy về đến nghỉ phép sao Có muốn hay không khoa trương như vậy à chẳng lẽ là ta biểu hiện được thực sự quá cấp bách? Ngược lại để đại nhân cảm thấy ta tiêu cực miếng nhắc ý niệm tới đây. Tụi ảnh lập tức thần sắc nghiêm lại. Đại nhân ngàn phản không nên hiểu lầm. Chờ khoảng thời gian này qua đi ta sẽ còn tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc. thập đây là dự định tại hoàn thành ta bên này giao phó xong nhiệm vụ về sau. Muốn tiếp tục vội đầu vào trong công việc sao đây là một loại dạng gì tinh thần thậm chí còn đang chủ động muốn ta cung cấp công việc cho hắn Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi Lúc này mới áp xuống tới trong lòng cảm động cảm giác muốn rơi lệ Chợt trọng trọng gật đầu một cái Đã như vậy Vậy ta cũng không kéo dài thời gian Chính hợp ý ta nhìn xem thần sắc nghiêm túc Trần Khuyên Địch Tự ảnh trong lòng cũng là một trận chờ mong Không kéo dài thời gian Ý tứ chính là muốn tuyên bố ngày nghỉ của ta thời gian A. Hơn nữa trước đó còn nói sẽ cực khổ mình tiểu lễ vật. Chẳng lẽ là ngày nghỉ chi phí chung du lịch nghĩ như vậy còn có chút tiểu mong đợi đấy dược ảnh là. Phần này gian khổ mà nhiệm vụ trọng yếu liền sao cho ngươi cam đoan hoàn thành đảm nhiệm. Ngô vượt ảnh trên mặt mới vừa vặn nở rộ nụ cười trong nháy mắt sập tắt. Phần này nhiệm vụ mười phần mấu chốt. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi A. Ta gần nhất dự định đối Phật môn đồng đao. Nhưng Phật môn thế lực viến siêu chúng ta thuần dương cung. Cho nên ta dự định lôi kéo đạo môn cùng minh giáo. Đại khái phương hướng chiến lược ta xác định. Nhưng là thao tác cụ thể vẫn còn cần ngươi bày mưu tính kế. Dù sao ngươi một mực đều tương đối thông minh. Từ cẩm y vệ đến hoàng thành tư. Cũng tương đối am hiểu những vật này. Có cái gì có thể thực hiện phương án cung cấp một chút cho ta à còn có. Gần nhất ta và tiêm tiêm sư mỗi bên cạnh cũng xảy ra chút vấn đề. Ta nghĩ ngươi đều là nói chuyện cưới gả người. Nhân sinh kinh nghiệm khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Cho nên ta nghĩ trưng cầu ý kiến một lần. Không bằng chờ một lúc đi ta một bên kia. Chúng ta uống hai chén vừa vặn cũng có thể thương lượng một chút về sau sách lược. ta đúng rồi. Ta không phải để cho ngươi đem lão bà cũng mang tới sao. Làm sao không mang đến vượt ảnh vượt ảnh vượt ảnh ngươi làm sao ngẩn người? ngươi đang làm gì à ảnh thẳng đến trần khuyên địch phát giác không đúng. Bắt đầu lay động vượt ảnh bà vai thời điểm. Vượt ảnh nguyên bản mất đi hoang mang hai mắt cuối cùng mới là lấy lại tinh thần. Sau đó cũng không nói chuyện. Cứ như vậy im lặng. Sau đó dùng một đôi mắt to yên lặng nhìn xem trần khuyên địch. Nhìn đến hắn toàn thân sờn rợn Mà đúng lúc này Sư huyên ta nghe để tử nói ngươi đến phi tiên nhai Đại ca ca đã lâu không gặp rồi sư huyên Hồi lâu không thấy Ngay tại phi tiên nhai một bên khác Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Lạc Tương Tư Tam nữ cùng nhau mà đến Trong đó Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng rõ ràng đều đã khám phá sinh tử quan khí tức trên thân so còn kẹp tại sinh tử quan trần tiêm tiêm muốn càng hơn một bậc chỉ là dù vậy tam nữ vẫn là không ai nhường ai a trần khuyên địch chừng mắt nhìn vốn định lộ ra một nụ cười nhưng là khi ánh mắt của hắn đang rơi xuống trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư trên người thời điểm nụ cười trên mặt lại là không tự chủ được cứng đờ nói thật hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm như thế nào mặt đối với mình hai vị này sư muội huống chi lúc này ở bái hỏa giáo còn có một vị phượng tiên sư muội ở đây mà hắn cái này một vệt vẻ mặt cứng ngắc bị phượng ảnh tinh chuẩn bắt lấy quay đầu lại trần khuyên địch tiếp tục nhìn về phía phượng ảnh a nếu ba vị sư muội cũng đến đây vậy phượng ảnh chúc ta phượng ảnh thanh âm không tự chủ kéo cao hơn mấy cái tám độ nguyên nhân rất đơn giản chẳng biết lúc nào nguyên bản đứng ở trước mặt mình bề ngoài ở ba mươi mấy tuổi tả gấu trần khuyên địch hết sức quen thuộc vưởng ảnh đột nhiên mất đi bóng dáng thay vào đó thì là một cái mặt dù mặt đồng dạng trang phục lại giữ lại một đầu đến eo mái tóc đen dài dáng người cao gầy mặt nở nụ cười thành thục nữ tính yêu nhiệt phương nào ngươi đem vưởng ảnh biến đi nơi nào nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi trần khuyên địch tóc đen nữ tính chầm rãi ngẩng đầu Lộ ra một vệt cứng ngắc bên trong mang theo vài phần lánh cương nụ cười Ngươi bất nhân trước đây Chờ Thế mà lừa gạt ta Không phải Ngươi phải trả giá thật lớn Vấn đề Không có chờ Trần Khuyên Địch nói hết lời Từ ảnh liền bỗng nhiên tiến lên một bước Một đôi trắng nón thon dài cánh tay vườn quanh ở Trần Khuyên Địch eo Sau đó chăm chú đem hắn ôm lấy đồng thời còn đem phủ mị khuôn mặt trực tiếp chôn ở trần khuyên địch ngực sau đó dùng cuồng loạn thanh âm giận dữ hết vì ngươi ta tự nguyện từ bỏ tuần châu đạo tất cả làm việc ngăn dặm xa xôi từ tuần châu đạo trèo đèo lội suối đến tìm ngươi bỏ ra nhiều như vậy ngươi cho rằng là vì cái gì còn không phải là vì tới gặp ngươi một mặt kết quả ngươi thế mà liền dùng loại này thủ đoạn lừa gạt tình cảm của ta trần khuyên địch Lúc trước thể non hẹn biển chẳng lẽ tất cả đều bị ngươi ném đến ngoài chín tầng mây sao ngươi làm ta quá là thất vọng trần khuyên địch. Mà thôi chuyện cho tới bây giờ ta cũng không lại truy cứu. Nhưng ngươi liền xem như không để ý tới ta. Cũng phải bận tâm liên hệ chúng ta duy nhất ràng buộc a vì hắn ta không biết bỏ ra bao nhiêu. Kết quả ngươi vung tay không làm. Để cho ta một người phụ trách. Ngươi cách này ngoan tâm ra hỏa Quả thực không phải người Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 39 chương 50 Trần Khuyên Địch đình chỉ suy nghĩ Trần Khuyên Địch đình chỉ suy nghĩ. Không thể nào hiểu được chuyện phát sinh trước mắt. Không dám tưởng tượng về sau phát sinh sự tình. Không nhớ nổi đã từng phát sinh sự tình. Có thể làm được chỉ có đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. A Trần Khuyên Địch nghiêng đầu một chút. Âm âm lời còn chưa dứt Ngay tại sau lưng. Ba đạo ngất trời khí tức tại thời khắc này như húc nhật chiêu dương dâng lên. Mặc dù chính là võ đạo tông sư cảnh giới. Trên lý luận mà nói đối trần khuyên địch mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn là bị ba đạo này khí tức xỏa đến toàn thân phát lạnh. Song đời. Cảm giác hai tay một mực run. Không có phản hồi. Lục tộc. Nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. trần khuyên địch chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía bây giờ còn gắt gao ôm mình tóc đen nữ tính Khóe miệng khói mắt đồng thời run rẩy run giọng nói vì tiểu thư này ta và ngươi có quan hệ gì sao ngươi có phải hay không nhận lầm người ta căn bản liền không biết ngươi a ngươi còn nói loại lời này tóc đen nữ tính chậm rãi nâng lên chôn ở ngực của trần khuyên địch kiều mị khuôn mặt một đôi như nước đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn Rõ ràng đem ta từ tuần châu đảo lừa gạt đến nơi này hơn nữa còn đối ta làm nhiều như vậy chuyện quá đáng Kết quả hiện tại lại còn nói ra thứ lời tuyệt tình này Không phải người Trần Khuyên Địch ta không phải ta không có ta chưa làm qua Ngươi đừng nói lung tung á trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch bắt đầu trong đầu điên cuồng lục soát mình ở tuần châu đảo ký ức Muốn tìm ra cùng trước mắt vị này tóc đen nữ tính có liên quan sự kiện đến Nhưng mà kể Trần Khuyên Địch làm sao suy nghĩ, đều hoàn toàn không có đầu mối. Ngược lại là vị này tóc đen phái nữ thanh âm nghe vào có chút quen tay. a đây không phải là ta trước đó từ vượt ảnh truyền tin lệnh bài bên trong nghe được thanh âm sao như vậy vấn đề đến. Đối phương không phải vượt ảnh lão bà sao hơn nữa. Vượt ảnh đầu kịch liệt hỗn loạn Trần Khuyên Địch ngoài ý muốn bắt lấy yếu tố mấu chốt. nhưng là ngay tại hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ thông qua manh mối triệt để đào móc ra chân tướng thời điểm sư huyên ngươi đang làm gì nha đại ca ca sư huyên ba đạo ôn nhu ấm áp thanh âm đồng thời ở trần khuyên địch phía sau vang lên mỗi một thanh âm đều là thực điểm ôn nhu nhỏ giọng mềm giọng ôn nhu như nước người bình thường bị đụng gần như vậy dùng thanh âm như vậy nói chuyện Xương cốt trước hết sút giòn một nửa Nhưng đổi được trần khuyên địch bên này liền hoàn toàn khác biệt Tây trần khuyên địch toàn thân đều nổi da gà Ba ba ba vị sư mỗi thế nào không dám quay đầu nhìn xem là tương tư Dương trùng Trần tiêm tiêm tam nữ Trần khuyên địch vô ý thức liền giống từ vượt ảnh trong lồng ngực tránh ra Kết quả gần như đồng thời Vượt ảnh thế mà mình buông lòng tay ra Cứ như vậy thuận thế thoát ly trần khuyên địch lồng ngực. Nhìn qua lộ ra mười phần tự nhiên tùy ý. Ngô ăn. Thậm chí còn phát ra dạng này tiếng thở gấp. Cẩn thận một chút đừng đối ta quá thô bạo Nói ra lời ấy. Rất tốt. Trần khuyên địch quát hoa cười một tiếng, vạn sự dai không, phản phất lập tức minh bạch cuộc sống chân lý. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể nói cái gì mạng ta xong rồi nhưng mà khiến người ngoài ý chính là. Khi thật sự đi tới về sau Lạc tương tư Dương trùng Trần tiêm tiêm tam nữ chẳng những không có trực tiếp bảo tẩu Ngược lại lộ ra gì thường bình tĩnh Chỉ là loại này bình tĩnh để Trần khuyên địch càng căng thẳng hơn Lên tiếng trước nhất chính là lạc tương tư Không có cái gì à Chỉ là nghe nói sư huyên đến phi tiên nhai đón người Cho nên chúng ta cũng đến xem thử Dương trùng theo sát phía sau, đúng vậy a, ta đều rất lâu không thấy được đại ca ca. Trần tiêm tiêm cuối cùng định ra chủ nhạc xảo Ta đối sinh tử quan còn có một số nghi hoặc. Vừa rồi mời trùng nhi sư muội cùng tương tư tỷ cùng nhau thảo luận võ đạo đây Sư huyên có muốn hay không cũng cùng đi. Ngươi tu vi so với ba người chúng ta cao hơn không ít. Có ngươi hướng dẫn mà nói nhất định sẽ làm ít công to. Không có chuyện trước giao lưu. Tam nữ chỉ dùng ánh mắt liền đạt thành mặt trần thống nhất, chống lại nhất định phải chống lại đột nhiên xuất hiện ở sư huyên trước mặt ra hỏa này. Nhìn một cách đến eo mái tóc đen dài, mỹ lệ yêu mị gương mặt, thành thục sáng người thân thể, ra sản sinh hoạt khí chất, bất kể thế nào nhìn ra hỏa này đều là một cách uy hiếp thật lớn ầm ầm tam nữ vừa dứt lời. Tóc đen nữ tính Hoặc có lẽ là khôi phục diện mạo như trước vượt ảnh liền trầm rãi ngẩng đầu lên. Ngoài ý muốn bên trong mang theo vài phần vui vẻ nhìn xem bọn hắn. Tam nữ tự nhiên cũng không yếu thế chút nào chừng mắt nhìn trở về. Trong không khí một cỗ hiểu khác bầu không khí bắt đầu lấy tứ nữ làm trung tâm tràn ngập. Trần Khuyên địch cảm thấy cả đời mình chảy tràn đổ mồ hôi chỉ sợ đều không có hôm nay tới nhiều. Vì sao rõ ràng ta chuyện sai lầm gì đều không làm a vì sao lại trở thành dạng này ngay tại bầu không khí dần dần xấu hổ. Trần Khuyên Địch hai mắt chạy không. Bắt đầu đắm chìm trong thiên nhân đại thống nhất chiết hoặc trong tư tưởng thời điểm. Tam nữ bên này. Lạc tương tư cuối cùng mở miệng. Sư huyên vị này là người tốt không có chờ Trần Khuyên Địch giới thiệu. Tự ảnh chủ động hướng về phía Lạc tương tư đưa tay phải ra. Trên mặt mang nụ cười mê người. Đồng thời nhỏ không thể thấy đứng thẳng lên lưng eo. Ngô ác lạc tương tư phía sau Trần Hồng cùng Dương Trùng như gặp phải trọng kích một dạng rút lui hai bước. Nhìn thấy một màn này. Tưởng ảnh nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bất quá ở nụ cười sáng lạng phía sau. Tưởng ảnh cũng là không tự chủ được nghe nghe răng. Nói thật. Vừa mới nàng thuần túy là khí huyết hướng não. Mất lý trí mới làm ra loại sự tình này Hiện tại tỉnh táo lại hồi tưởng một chút Có chút không chống nổi Nếu không phải xuất sắc khí huyết năng lực thống chí còn có mặt vô cơ năng lực tưởng ảnh hiện tại đã sớm hồng thấu mặt Sau đó nằm dạp trên mặt đất ôm mặt lan qua lăn lại Bất quá một phương diện khác Từ ảnh liếc mắt còn đang chạy không tư tưởng Trần Khuyên định. Đột nhiên che miệng cười một tiếng Không thể không thừa nhận làm như vậy mặc dù tạo thành một chút khốn nhiễu nhưng vẫn rất thú vị mà đổi thành một bên phát hiện dưới ảnh động tác tam nữ toàn bộ hổ thu chấn động mẹ nó ngươi cái tên này vừa rồi nhìn lén sư huyên sau đó thèm thùng cười một tiếng là có ý gì trong lúc nhất thời tứ nữ ở giữa bầu không khí trở nên càng thêm lạnh băng bị các nàng kẹp tại trung ương Trước sau bao bọc trần khuyên địch thì là triệt để hoang mang lo sợ. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Hai tay là động cũng không phải. Bất động cũng không phải. Muốn chạy trốn. Nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Đến cuối cùng đành phải tiếp tục chạy không tư tưởng. Đúng lúc này đông tiểu tử thúi ngươi ở nơi này a Phi tiên nhai một bên khác. Một bóng người đặt không mà đến. Khi nhìn đến Trần Khuyên Địch về sau lập tức ngạc nhiên mà nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đang bế quan tu luyện đây. Thái thượng trưởng lão Trần Khuyên Địch đối long thiên tứ hào cảm trong nháy mắt cất cao 100% không hổ là ta thuần dương cung nhất lão luyện thành thuộc người đến rất đúng lúc khổ khổ nếu Thái thượng trưởng lão đặc biệt tới tìm ta. Nhất định là có phi thường phi thường phi thường chuyện trọng yếu muốn ta cách này thuần dương cung thay mặt trưởng giáo tới xử lý á ấy hô sắc thực có kiện sự tình. Tốt trần khuyên địch lập tức tinh thần phấn chấn vỗ tay một cái. Đáng tin cậy ba vị sư muội còn có. Ác. Vị tiểu thư này xin lỗi. Ta có việc phải đi trước một bước. Thật là hết sức khẩn cấp công môn đại sự. Thật sự là kéo dài không được. Đúng không? Thái trưởng lão ăn nhìn xem liều mạng đối với mình nháy mắt ra hiệu trần khuyên địch. Long thiên tứ sờ soạng một cái. Lại nhìn một chút lạc tương tư tam nữ. Lại nhìn phụ ảnh. Sau đó hiểu gật gật đầu. Ngay sau đó. Lộ ra siêu cấp ác liệt nụ cười. Đúng là chuyện lớn đây. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian phượng tiên nha đầu kia từ bái hỏa giáo trở về tới thăm ngươi. Ngươi không đi nghênh đón một cái sao trần khuyên địch lần nữa đình chỉ suy nghĩ